Trong khi ai nấy đều ngơ ngác, nhưng thấy đổ bác thần khoát tay làm hiệu, tất thảy đều răm rắp ngồi xuống chiếu hòa vòng hai bên để hở một khoảng trống gần cửa sổ. Có tiếng vùng thét lớn, a đổ bác phải ngươi muốn ma vương đánh cuộc chăng? Không phải đánh cuộc, cuộc bạc này mỗ mời ma vương là để bói cuộc nhân duyên, ma vương được là điểm đại hỷ lưỡng hỷ trùng phùng cưới được vợ tốt nếu thua là đại hùng lấy vợ xấu như vật áo xám họa vụ đơn trí cơm không lành canh không ngọt mà có thể chui tọt vào áo quần ấy bỗng tiếng trong kiệu cười thét lên à con ma cờ bạc này người lời nói quanh sao không bảo thách mà vương đánh cuộc cho xong nhà ngươi muốn cản ta phá cuộc nhân duyên cứu giả chủ người tin tài cờ bạc thách mà vương nếu ta không đánh thì sao thì không có cách gì hơn phải phụ phục tôn độ bác thần nếu không tồn đánh chiến tay đôi không tay đôi thì hô đàn chó cắn nhưng mỗi tin Tây sắc là tay hào hùng lịch sự, giàu giết người như ngóe, hỏi vợ như ma vẫn không phải phường hèn nhát. Có lấy vợ về nó cũng chửi cho đến xấu mặt, sóc đĩa nha. Im mấy khắc có tiếng vọng vào nghiêm Danh đầy ngạo khí, tưởng chỉ con ngươi là cờ bạc thôi chứ, mà vừng sắc tài linh trăm thứ, há lại sợ thua sao? Tối này không phải động chiến. Ba vương không cần xùa quần thú, cái trâu bảo hà sửa soạn xiêm y còn lên kiệu. Đô Bắc Thần sóc đi đàn đĩa người nghe vui tài lắm. Đô Bắc Thần nhè răng cười mà bảo mọi người: thấy chưa, tây sắc còn mề đàn mỗ các người anh em lại định phá sòng chăng? Ben sóc rèn luôn ba hồi, mọi người anh ấy còn nơm nớp ngồi lén dòm ra. Vừa sóc hết hồi thứ ba, cố kiệu hoa ngoài kia đã trôi xịt tới bên khung cửa sổ. Giảm hòa trước kiệu vụt cuốn lên, mọi người đều giật thoát mình, nhìn thấy trong lòng kiệu ngồi sừng sững một con sải cứu thuộc giống hồng cầu quẩy. To lớn bằng người thường, hai con mắt đỏ khẽ như than tàu, coi không khác một ông thạch cầu, người ta thường thở sau vượn. Ai nấy đều kinh dị, đến ngần mặt ra, cô gái con trâu bảo hà rú lên, u té chạy vào buồng. Chính độ bác thần cũng không khỏi lấy làm lạ, nhưng chỉ thoáng qua đã rung đùi xòa bát mở thử. Sóc xong, xong lại xoay bát, mời oang oang. Nào, thỉnh lang quân ma vương, khải bát đi. Nào, lang đánh đi cách cưa không còn mấy tay đủ bình tĩnh trời nữa ai nấy moi tiền ném bừa xuống chiếu lén dòm trộm ra kiệu đồ bác thần chìa tay mời ma vương đặt tiếng này bán chắn hay lẻ lừ lừ con quỷ mắt đỏ phát âm ma vương chỉ trời bà tiếng nhưng không đặt tiếng này đồ bác thần vội cười lớn bất quá tam hay lắm bát mở sắp hai canh bạc thật gầy gò đồ bác thần bán liền mười tiếng Toàn con bạc khát đặt, Tây sắc mà vừng vẫn lặng thinh, cái đã vừa hàng mớ bạc xe, giấy bạc, ngót giờ sau, Tây sắc mới đặt một tiếng, mở ra, y thua, y thét chìm, đưa ta làm cái, đồ bác thần cầm cả bộ đồ nghề quăng ra cửa sổ trống, Tây sắc chỉ hô có một cái, thì cái bát đã dính như nhựa, y sóc làm một cái, lang hết cả hồn, vẫn phải bấm bụng làm gan mà đánh. những kẻ ngồi gần cửa sổ cứ nhích mãi, ép người trong như bó giò muốn ngạt cả thở. tẩy sắc cũng vơ hàng mớ bạc bán cả chục tiếng. đồ bát thần vẫn lắc chừng một tiếng, đồ bát thần lại thua. thấy đồ bát thần thua ai cũng lạ, chỉ có đồ bát thần và một kẻ nữa biết, chính là tẩy sắc. vì không ai bịp nhưng tẩy sắc đồ bát thần chẳng rõ vô tình hay hữu ý khi sóc truyền tiềm điện phổ vào cung âm nghe lạc hẳn tay thính mấy cũng chỉ hiệu nghiệm một nửa nên kẻ sóc vẫn lợi hại hơn từ đó cuộc bạc trở nên gầy gò hết sức cứ luân phiên đặt một tiếng lại sóc một hồi chỉ lát sau làng đã hết sạch chỉ ngồi xem sợ nhất là cả nhà viên châu bảo hà vừa đứng coi vừa run mồ hôi ra như tắm xương sống thì lạnh toát nhưng rồi canh bạc cũng tàn ma Vương thua đổ bác thần vào cuối cành tư. Giữa đúng điều ước, Mà Vương ném bộ đồ nghề vào lòng độ bác thần, hất tung cả tiền bạc mà hết. Bất hảo lương duyên, bị ma cờ bạc phá đám. bay đầu, về động, không lấy gái bảo hà làm đệ ngũ phụ nhân nữa. Tao tiếng trống chu nhọn nhót và kèm buông xoạt một cái, kiệu hoa vụt trôi ra ngoài sân, chừng ai nấy đổ ra dòm, còn kịp thấy cố kiệu nhảy vọt ca hàng rào, bảy sói độc đạo biến vào sương đêm mất dạng. Đồ Bắc thần vuốt trâu cười ha hả, canh bạc đó tớ thắng mà vượng sắp rất khó khăn, nhưng cũng là canh bạc khoái hạng nhất, còn khoái hơn cả canh thắng đồng âm bản nãy, lại vơ tiền cả làng, tớ đã tưởng thêm đêm đó còn cuộc tự chiến cơ chứ. Võ Minh Thần nghe đầu đuôi câu chuyện tây sắc, lòng mừng gấp khởi hỏi liền. Lão tiền sinh có biết xào huyệt của y ở phương nào? Uống điện hai ba chén trà, đồ bác thần vuốt ria chậm rãi mà nói. Sau đó một năm, y có sai thuộc hạ đem cáng tới trước ta lên cao bằng đánh một canh nữa cho y gỡ. Nhưng vừa lên tới biên, bỗng lại có tin báo, vì y có chuyện bất thường ta có dùng thuật riêng hỏi tên khiêng cán được biết tây sắc có nhiều động phủ và động chính ở miền tây bắc vùng thượng lưu bắc giang thuộc miền cực bắc Lai châu y cũng không biết hơn nữa có dạo tớ định mò lên tìm chơi nhưng sau đó tự nhiên y biệt tích từ đó mấy mươi năm y im hơi tưởng như đã về âm cảnh võ gặng thêm địa chỉ tây sắc nhưng độ bát thần chỉ biết vậy thôi không hơn không kém chàng trai quay bảo với quản kinh Nếu vậy đúng tây sắc là con tinh chúa 17 năm xưa rồi, nó cũng hấp sát, đồng âm nói đúng rồi. Đồ bác thần vội hỏi, chú mày có người nhà bị con tinh sói hại chăng? Thở dài, vỏ ướn nước mắt ngậm ngùi, chẳng dám giấu lão tiền sinh, 17 năm xưa mẹ bố bị con tinh chúa hồng cầu quậy ép duyên không được, rồi hấp sát bà, khi cả này mới hơn 2 tuổi, không biết họ có nguồn gốc thân thế như thế nào. Cả di tích chỉ còn sót lại cái vòng điểm huyết này và mảnh dây chuyền bẻ đôi. Đồ bác thần dòm chàng trai bỗng trật khăn gãi đầu mà kêu Ôi chào, thê thảm và bất hạnh vậy mà thằng già này định lột cái vòng di vật của chú mày vụ lường hết sức may thằng này lại thua. Thầy trò võ thấy lão vỏ đầu bớt tay xem vẻ hối, lòng cảm động bèn lễ phép cảm ơn xin cáo biệt. Đồ bác thần lại hỏi Còn bá diện y có liên can gì? Dạ không, lại con lần y hiện hình con hồng cầu quẩy, mỗ cũng ngờ, nhưng cứ lời lão tiên sinh giải thì y không phải kẻ thù hấp sát, nhưng chẳng hay y thuộc chủng loại nào. Đồ bác thần lắc đầu, nếu không liên can, đừng bắt tới trả lời, chỉ cần biết đông âm là giống cái là đủ, lại y đã thề độc không cho tiết lộ rồi. Bõ Minh thần lại hỏi, Còn dao lòng chúa kẻ đã gây vết thương chí mạng trên lưng của mỗ, có thể là tây sắc được chăng? Nhào mắt nghĩ một chút, đồ bác thần trầm giọng. Có lẽ không phải đâu, vì con tinh thuần luồng chưa hề hấp sát đàn bà, nó cũng không đi bắt gái tơ ngoại trừ một lần đầu 17 năm trước ý có ép một nàng công chúa họ bạc làm vợ mà đem đi. Biết có thế thôi, có một tay cao thủ giang hồ, một đêm tình cờ đã gặp con tinh đánh nhau trên tả ngạn sông gầm. Con dao long chúa không địch nổi hồng cầu quẩy, chúa tinh phải lặn xuống mất dạng, nhưng đã lâu lắm rồi. Võ ngó quản kình lòng thoáng lo âu, cứ như tài thuật của con giao long lại chẳng lợi hại hơn con sói tinh sao. Bất biết, giờ hãy cứ lên biên giới xem sao, cứ khỏi vết thương dữ này rồi sẽ đi tìm ma vương sắc. Đêm nay tuy mắc nạn, nhưng thu thập được nhiều dấu vết của kẻ thù là mừng lắm rồi. Ben đứng lên từ giã đổ bác thần lên ngựa mà ra đi. Bằng quà thuế vượt lên tận cửa rừng, vẫn còn nghe tiếng cười của lão đổ bác thần vừa được canh bạc to nhất Á Đông. Hai thầy trò nhìn lại chẳng còn thấy ánh đèn sòng bạc cùng đám người kỳ quái đâu nữa. Bên tài chợt nghe tiếng nói của ông già lạ, truyền âm như rót vào tai. Này vừa xỉ phé trùm sóc đĩa, tớ bảo thật, chú mày thắng canh bạc to nhất đồng dương, được cái vòng càn khôn quý giá, nhưng cũng như đeo cái vả vào người đó. Hiện có nhiều đứa đang sục tìm vòng, tay sắc cũng sục. chú mày đang bệnh, đeo lù đù, đù ở cổ tay, cái lối như đó nguy hiểm đấy. Tớ khuyên nên giấu kỹ, hóa trang luôn mới có cờ nền việc. Võ Minh Thần vừa cắt tiếng cảm ơn, bảo với quản kinh. Trước chưa biết tùng tích của kẻ thù đeo lộ nhử thiên hạ giỏ tin, này đã biết manh mối, cất đi là phải, đợi chưa bệnh xong ta sẽ tính. Kinh tán đồng ngay, lại bàn, từ đây lên biên giới xuyên sơn nghịch, có tiếng, cậu hai bị thương, để tôi đi trước một quãng thám thính, chắc chắn hơn. Võ Minh Thần tháo vòng bọc kỹ cất vào túi áo trong, còn Kinh dục ngựa lên trước, mở đường cho tiểu chủ. Lúc đó đã sang cảnh nằm một đêm đầy biến động hiểm nghèo. Đường dài trong rủi lúc nghỉ khi đi qua nhiều vùng rừng rậm sơn thôn, chiều hôm sau hai người đã tới mã nước hai, không gặp chuyện gì rắc rối, nghỉ ngơi ăn uống mua thuốc cho ngựa ăn, Võ Minh Thần thấy trong mình khỏe mạnh gần như thường, liền bàn vết quản kinh đi ngay. Hai người trời nước hai ngược lên biệt giữa trùng khánh sóc giang, hỏi thăm miền động thanh âm nhưng chẳng thổ dân nào biết cả hai người đi lang thang lần vào các cung cốc, mãi trưa hôm sau đang đi trong vùng rừng núi Afisa thượng giáp biên, chợt gặp một lão thổ cưỡi ngựa thổ mới từ mạn trung bắc biên giới đi tới. võ minh thần bèn đón lại lễ phép mà hỏi, cụ sinh trưởng miệt biên tuổi trọng và chẳng hay có biết vùng động thanh âm thuộc địa phận nào chăng. lão thổ có vẻ sợ sệt nhìn hai người thấy cũng mặc quần áo thổ ngạc nhiên mà hỏi, hai ông không phải dân vùng này hai ông phương xa tới sao? già cụ nói đúng, cậu chủ tôi là người kinh tận dưới xuôi kia lên rừng mà quần áo làm cho tiện, chúng tôi có việc cần tới thanh âm cụ làm ơn trò dùm. lão thổ mặt tỏ vẻ thành kính. Tôi hơn bảy mươi vẫn chưa biết động đó ra sao, nhưng tôi có biết miền động thanh âm là miền bí mật thiêng liêng dưới quyền của bà chúa, quyền phép nhiệm mậu, thú giữ đầy đàn mà thiền quần mã biến ẩn canh phòng, người nào phạm tới là chết liền, đến các quan nhà nước cũng không chạm đến được. Tôi nghe miền động đó ở tận miệt đồng văn sát biên, đất hạ giang rất khó tìm vào, các quan cứ đi ngang biên may thì gặp. Võ nhớ lời chúa tướng thập vạn vũ rút bản đồ sơ lược ra coi, quả đúng ghi miệt đường đồng văn, nhưng đường xuyên sơn chẳng chịt với ít lời căn dặn rất rõ. Tuy vậy, nên trên thực tế, bản đồ với địa hình, vật thật khác nhau một trời một vực, nhất là miền sơn lâm chỗ vào cũng đầy núi đá, đồi đất, khe, cốc, rừng, thung trùng điệp giống nhau càng khó tìm tỏi lão thổ cũng chẳng biết gì hơn. võ minh thành đành cảm ơn lão cùng quản trình lên đường nhắm hướng đồng văn đi miết. mấy giờ sau mặt trời sế bóng sương tàn dân hai người tới một cánh thung đồi cẩm tú nhìn xa xa thấy cả bóng nhà sàn của thổ dân. Hai người vừa rừng ngựa bên con suối trong trong ngựa uống nước, bỗng nghe rầm rập tiếng vó câu khua rột rập, rồi một bọn đến ba bốn chục dân hán thổ mông chỉ đó dắt diếu nhau chạy ủa tới, có vẻ hoảng hốt như bị mà đuổi. Hai thầy trò ngạc nhiên ngẩn nhìn mà hỏi lớn, có chuyện gì đó? Đám tổ dân cứ dắt nhau mà chạy, chỉ một người trạc tứ tuần kêu giật lùi. Quỷ mắt đỏ, có đàn quỷ mắt đỏ Phía đường trước, chớ đi nữa Lộn lại mau, xài cứu đấy Lời chưa dứt, người ngựa Đã chạy ào như đàn vịt qua suối Quan kinh lại dục Cậu hai, ta nên lánh mau Nhưng võ minh thần máu đã sôi dục Cửu hận vùng nói lớn Giống xài lang tàn hại sinh linh Gặp phải giết hết và quỷ giữ Sao ta lại phải tránh Quan kinh lo ngại Nhưng cậu hai đang bị bệnh mà Bệnh cũng chưa đến nỗi chết được biết đầu chúng có tinh chúa để tôi đi xem sao. Tráng trai nhảy lên ngựa phóng ngược về phía thổ dân vừa chạy, quan kinh lật đật chạy ngược lên, hai ngựa vì nước đại. Thoát cái đã qua hài còn thùng, trừng chiều quạnh quẽ, nắng tàn ngọt núi, gà trừng eo ốc buồn tênh, hai người gò cương nghe ngóng. bất thần chìm chóc bài tán đoạn, từ đâu hẻm núi, hai bà còn nài con, con đuông chạy như xe gió, vẻ kinh hoàng như sợ cọp, rồi bên kia hẻm núi bỗng có tiếng chó xói tru nhọn hoắt ẩm gài sắc, bốc vãi qua đỉnh núi tưởng thấu trời mây, như rồi cào mảng tay của kẻ nhát gan muốn ớn xưởng sống. Võ Minh Thần quản kinh nhảy xuống đất, rút loạt cây súng đeo theo hành lý, Màng kiên thả ngựa chạy lộn lại. Hai thầy trò tiến vào hẻm. Hẻm này rộng trừng vài thước sườn đá, nhấp nhô, đường mòn chạy giữa chỉ sâu trục bộ, mở ra một cánh rừng khá phong quang, tùng bách xanh um, cỏ hoa tươi tốt. Vận tiếng sói tru, hai người nhảy lên sườn núi, đứng đầu gành nhìn xuống rừng, nhưng vướng tàn cây, lại phải nhảy xuống đất. Đứng ngay cửa hẻm, đưa mắt nhìn vẫn không thấy gì. Chừng hai phút, bỗng nghe tiếng sói tru vang động, tiếng ngắn, cọc, dữ dằn, lẫn cả tiếng gừ học, rồi một đàn hai ba bảy sói từ cuối rừng phía trước chạy ảo tới như những luồng gió động, hình thù to lớn nhấp nhô, lồng lá xồm xòm, đen vàng lố nhố, những con mắt đỏ khá dập dần theo nhịp chạy. Chúng đúng là giống hồng cầu quẩy hùng tợn nhất đàn sai cứu lao thẳng tới hẻm núi, dịch thấy bóng hai người đứng đầu hẻm, bậy đi trước chu học lên chạy té ngang, nhanh nhanh múa vuốt, võ minh thần tưởng lại cảnh mẹ bị chó sói vây bắt sát hại, máu thỉ sôi đền, sai lang quỷ mắt đỏ, to tàn sát hết giống nòi của chúng mày. Tiếng quát van động rừng chiều, hai hỏng súng thi nhau nhả đạn tăng tăng, sai cứu lộn nhào ngã vật, vỡ đầu lòi ruột, cả đàn chu trống kéo ảo tới vật chắp súng nổ như điên, vó kình đứng dạng chân bắn lên hồi quỷ đỏ mắt quả hung tận gớm ghê, cứ lớp dục lớp sau lại xông lên tha luôn động loại, ngầm táp gầm gừ xốc tới, nhanh đến nỗi khạc nạn liên biên vẫn không cản kịp. Thoáng cái, đàn sai cứu độc đã ảo lại chỉ còn cách vài sải tay, mặc dầu đã bị hạ mấy chục con, trong đàn đạt bay xoáy trộm, hai người chợt thấy bầy sau cùng trù lên nhất loạt. Có mấy con vùng đi hai chân cật cưỡng như người, chạy túa ra hai bên rừng ẩn hiện sau cây cỏ, vẳng có tiếng quát mà âm. À, tên nào to gan, dám giết bầy sói của chú động. Tiếp theo có tiếng tru vang lừng, xa cứu tàn rộng cánh cung, kéo ảo cả lại, vẳng có tiếng chó sủa tru khắp gần xa, bầy đi đầu thì vồ lại mà trồm. Mãi lúc đó, hai tầy trò võ Minh Thần mới hiểu rõ sức ghê gớm tàn hại của hồng cầu quẩy, vì mới chỉ có bảy đầu non trăm con đã ảo tới, tuy bị hạ vài chục con, nhưng người hạ thêm được một loạt năm bảy con đầu nữa, thì lớp sau đã trộm lên, tạch một tiếng hết đạn, chưa kịp thay, còn kình lôi tay của võ Mạ Hồ rút lên sườn núi mau thôi lời chưa dứt, cho sói đã trộm tới lố nhố. võ minh thần quản kình cuột mạnh ra một đòn phản phong, cả lũ sói bắn huyệt tại, dãy rựa, trụ lớn, cả hai thừa thế nhảy vọt lên gành núi, mỗi người một bên, bầy sói kéo tới chân gành tru lên, trồm, nhen anh múa vuốt, hận cừu sôi sục, chẳng trai quên cả bệnh tùng liễu đào chém như mưa quản kinh thế thế vùng gọi sang nó đồng như kiến liệu dưỡng sức hình như có tiếng con từng chúa võ minh thần ngừng tay cha ban đặng mới bạo súng vừa xong thì bầy sói cũng có nhiều con nhảy ngách lên trộm táp rất bất lợi là đầu núi đá chỗ này gành mọc nhấp nhô sườn thoi thoải nhiều rất tiện cho các giống sườn dường beo gấu chó sói lèo trèo Hai thầy trò võ phải rút lên độ cao hơn 30 thước. Máu sói tuồn như suối chảy, nháy mắt. Hai người đã hạ hàng năm sáu chục con. Sức bắn chém của võ minh thần không sao tưởng tượng nổi. Đến nỗi quản kinh đứng bên kia hẻm phát sợ. Thành linh có tiếng ngựa hí loạn cuối hẻm lẫn tiếng sói tru, Võ minh thần vùng hồ. Phía sau cũng có sói lại cứu ngựa ngay. coi chừng cậu hai chớ xuống dưới đất. Hai người men theo gành đá lui lại cuối hẻm, nhưng mới tới đầu núi trông xuống, đã thấy một cảnh tượng hết sức thường tâm. Hai con ngựa vừa hí vừa chạy cuốn cuồng, phía sau có một bầy ba bốn chục con sải cứu lớn rượt theo. Lúc hai con ngựa chạy tới cách hẻm độ ba mười thước, lại gặp một bầy khác từ phía hữu ủa tra, chặn vồ. Hai con ngựa dạt sang tả, lại bị bầy khác, hoàng hồn chạy vòng quanh, hí vang lừng. Võ Minh Thần vừa ra tới, chĩa súng bắn vòng quanh, nhưng đàn sói rất hung hăng, không biết sợ là gì, cứ tiếp tục ảo tới mà vồ mùi, bắn không kịp, lại thương hai con vật, chẳng trải hết lớn. Làng sói hung tàn, không được bắt ngựa của tao. Lôi dứt chẳng dắt luôn dù, nhảy veo xuống đất, trông tặng tới cứu hai con ngựa. Quan Kinh thất kinh cũng theo đường mòn dọc giữa hẻm lò ra. Võ lao tới còn cách hai con ngựa chừng bảy tám thước, thì đàn sói mấy phía đã kéo ào tới như một cơn lốc, bu quanh hai con ngựa như đàn kiến. Võ Minh Thần bị một đũ ngăn trước, cả giận dùng phản phong đánh liền hài ngắt, trồng ra chẳng thấy hai con ngựa đâu nữa, chỉ thấy một đàn xài cứu bu như vùng mây độc Chàng trải hét lên, nhảy xả vào đàn sói, bùng bung, đàn sói bật tung tán, từ trong bầy thú dữ, bắn văng ra hai cây yên nhảm nhở, cùng hai cái đầu lâu ngựa bị gặm trơ xương, không khác cái đầu cái trắng. Còn thân xác to lớn của hai con vật đã chui vào bụng của sói không sót một cái lồng, nhưng trong cơn mộng hoảng, quản kinh cũng bị một đàn ngăn ngay phía trước, và trung bốn vệ thấy cho sói kéo ra hàng đàn, thất kình gọi lớn. Cậu hai, lên cao, lên cao mau. Võ Minh Thần đang nổi giận say máu, nghe gọi vội đánh ra một đường phản phong thật mạnh, rồi theo đòn quăng mình lên cây đu cành vọt ra, lấy đầu núi. Quản Kinh cũng đu cành vọt lên, lộn đại sườn bên này. Đàn sói tru học, nhảy trồm trồm, kéo nhau như kiến. Vừa hạ chân xuống một mỏm đá, Quản Kinh bỗng giật thoát mình, nghe mơ hồ có tiếng ai thét bên tai, xa xăm như từ cõi vô hình vọng về. Bọn mì lớn mặt, dám đánh giết bầy quỷ mắt đỏ của chúa. to gàn, to gan cho mi vào bụng quỷ. quan Quỳnh ngó quanh, chẳng thấy bóng ai. Võ Minh Thần cũng dòm quanh, chợt nhận ra đàn sói đã bao quanh hẻm núi, chẳng trải hết lớn. Tình chó sói, có giỏi trường mặt ra, tạc phành thầy xả thịt, cả nòi giống mi chưa trả thủ. Tẩy sắc mà vườn, mi đâu sao không ra mặt, loài lang sói khốn kiếp hai tay quật liền hai nhát phản phong tung hàng chục con vừa nhảy lên sườn núi, quan kinh đảo mắt giòm, bỗng giật nảy người, chợt thấy trên mỏm núi cao chót vót, ngay đế trốc đầu của võ minh thần, có một con xài cứu to lớn như người, đứng hai chân lù lù giòm xuống, hai con mắt đỏ khẽ trong nắng quái hoàng hôn, ngay dưới chân của nó có một đàn chó đen vàng trắng khoang lốm đốm đủ loại đang men gành chạy ảo xuống, kình là giật thất thành Nó trên đầu cậu hai ấy. Võ Minh Thần giật mình xẹt ngang, ngước mắt dòm theo tay kình trỏ, vẫn khinh thân, nhảy vọt lên mỏm gành đá xế trên. Quản kình chĩa súng định nổ, nhưng bóng con sói đi hai chân, thoát biến đầu mất. Bỗng nghe võ bùng la lên một tiếng đê thê, kinh dòm sang, thấy tiểu chủ vừa hạ xuống gành đá, bỗng té rụi như kẻ trúng phong. Cả kinh, kinh chống súng, nhảy vọt sang, cho sói phía dưới lồng trù học. Hoàn Kinh nhảy mấy bước tới chỗ tiểu chủ vừa thò tay đỡ thì võ đã gượng đứng dậy được, thở mạnh, mặt tái hẳn đi, phun ra một búng máu. "Trời ơi, cậu hai sao thế?" Hình như dùng quá sức điện công, vết thương phát tác, kinh kinh đỡ chủ. "Cậu hai để tôi cõng, phải rút mau trước khi còn tình tới. Tôi còn đi được, chỉ choáng váng thôi." Cả hai người dắt nhau men gành, rút ra đầu hẻm đằng kia, nhưng ra được tới nơi, đã thấy xài cứu đánh hơi theo ra từng bầy. Võ hòa mắt, cảm rõ sức suy yếu nhiều, chàng đầy kinh thảo giọng Chú chạy đi, chạy theo luồng đạn. Thoát người nào hay người đó? quan kinh vừa đáp, không, sống cùng sống, chết cùng chết, thì võ minh thần đã phùng hét. Tẩy sắc, mi đâu, nghiệt quỷ, sao không ra đây? Chàng trai nhảy vèo xuống giữa đám sói, tay khiên tay đào đầm lia địa. Quan kinh nhảy theo, hai người bị chia hai ngả, cho sói ủa lại như kiến tru học, gài gài, bỗng có tiếng hú ma âm trên cao hát xuống. Võ Minh Thần tả sung hữu đột, vừa khoát tay ra khỏi vòng vây. Bỗng đầu chóng mắt hoa, đất trời đảo lộn quay cuồng, cho sói trồm lại, đớp đớp, xoàng soàng, kèn két nhanh vốt vô vào kiên sắt gai gai, chàng trai loạn trọng run hẳn tay chân, cố vùng chém, hết cực kỳ uất Mẫu thần, mẫu thân trời, con kiệt lực rồi, kinh đâu? Chú, chú chàng trai đổ rụi xuống, khiến úp chốc mình trong cơn tuyệt vọng còn thoáng thấy bóng xài cứu lông đá xồm xồm vù soạng xuống khiên bóng của con hồng cầu quẩy lu lu khắc vào nền lá úa hoàng hôn chẳng thích quản kình đâu nữa rồi toàn thân rúng động mắt khép lại chàng trai còn thoáng ngửi rõ mùi hôi hám phả thấp vào mũi theo hơi thở hộc của bầy quỷ mắt đỏ vào xuống mặt nành nhọn hắt chạm vào da thịt lẩm chậm lẩm chầm rồi ngất xỉu đi không còn biết gì nữa Không biết bao lâu, tự nhiên chàng tuổi trẻ sực tỉnh dậy, mở bừng mắt ra và bàng hoàng ngơ ngác, thấy sải cứu rừng già biến đầu mất. Cùng với những tiếng tru sóc óc, chàng trai tí mình đang nằm trên một cái giường thất bảo, màn che trướng gấm huy hoàng, trong một động phủ tâm nghiêm như một cung điện vua chúa đời xưa. Bốn bề quạnh vắng thẳm sâu, quá sững sợ, chàng trai nhận ra mình nằm ngựa, bèn đưa mắt nhìn quanh. Ánh mắt chạm các bức tranh hoành vi câu đối sơn giòn thiếp vàng, cùng những vật dụng bày quanh gian phòng sâu thẳm, toàn màu vàng rực rỡ. Càng ngơ ngác, thấy rõ mình nằm trong một căn phòng rộng mênh mông, nhìn ra sâu hun hút, chan hòa một thứ ánh sáng như ngọc lưu ly, không ra ánh mặt trời, không ra ánh đèn đuốc. Chàng trai hít một hơi dài, không khí nhẹ nâng nâng và kỳ diệu thay, mãi các đó chàng trai mới nhận ra trong mình đã mạnh khỏe hết sức như chẳng còn bệnh tật gì nữa. Lạ chưa này, rõ bàn nãy bệnh phát tác, ra máu miệng, ta ngã gục xuống giữa đàn quỷ mắt đỏ, còn thấy rõ cả răng nanh của nó ngoạm vào da thịt rồi không hay gì nữa, chắc chắn đã trui vào bụng của quỷ. Thôi, có lẽ hồn trần đã sang thế giới bên kia cuộc sống rồi, phải rồi, nếu không sao lại ở chỗ này, bệnh tật lại bay đâu cả. Lòng đầy kinh nghi, thử cấu vào đuôi, lắc mạnh đầu. Quý dòm xuống càng lạ, thấy mặc một cái áo tròn rộng, trắng toát, coi như áo thầy thuốc tây, màu trắng như vôi, bất giác gợi ngay màu bóng mà cố hữu. Võ Minh Thần càng đinh ninh đã lìa trần, vùng bật kêu vớn. Đây là đâu? Âm phủ hay là... Chàng trai vụt im vì ghen rõ tiếng mình vang chuyển hùn hút, xa xa như có tiếng người nhái lại. Đây là đâu? Âm phủ hay là... Bàng hoàng khó tạ, tự nhiên cảnh im lặng đẻ xuống tâm trí. Chàng trai giật áo coi, lại quài tay sờ vết thương sau lưng, mới hay áo giáp đã biến đầu mất, vết thương có buộc băng chẳng cách bước xuống giường bỗng giật mình thấy tít xa xa ở cuối phòng có một đàn nằm sáu con xài cứu nằm ngồi lố nhố mắt hào hấu dòm vào trời ơi thôi đúng rồi bị sói ăn thịt hồn thành con chành rồi đang đứng bên giường kinh hoàng dưng mắt nhìn bảy sói bỗng nghe tiếng ken két mở cửa rồi một bóng nữ nhân sịch bước vào tay bừng khay nước chỉ đó khói nhỉ ngút rồi lại hai ba bóng nữa Cả ba bốn nữ nhân thoàn thoát tiến vào, êm như mấy chiếc bóng. Đó là các cô gái khoảng mười tám, mười chín, đều mặc phá lướt thướt. Võ cứ đứng dòm, vào được năm bảy thước, bỗng mấy cô nàng chợt nhìn vào, thấy dáng của võ đứng xứng bên giường, cảm thấy mấy nàng cùng cượng lại, kêu thánh thoát giọng thổ. À, công tử thức dậy rồi kìa. Sao công tử lại đứng ở đó? À, mấy cái con quỷ này... มี cánh cửa ngoài sao dám vào đây. Mấy nàng lấy tay xua đuổi bảy sói, mấy con thú độc cong đuôi chạy mất. Nàng cầm khai bảo, "Tra thành chúa nàng mau." Một cô quay ra, còn hai ba cô thân thoát tiếng thẳng vào, cúi chào võ thọ thẹ. Công tử vừa thức, công tử chớ kinh động, để chúng em đỡ lên giường. Cô gái đặt tay xuống chiếc bàn kê ở đầu giường, cùng xuống vào dìu võ lên giường. Lòng băng hoàng chàng trai kêu ngơ ngác. "Không, mỗ đứng được mà, không sao, mà đây là đâu? Phải âm phủ chăng? Mỗ bị chó sói ăn thịt rồi à?" Mấy cô gái cứ ấn võ nằm xuống nhưng chàng trai lại nhòm dậy mà hỏi. Mấy cô gái nhìn nhau, nghẹn cười bừng khảy lại, nàng lớn nhất cầm bát nước đen xì lễ phép dâng. "Mời công tử uống đi, kẻo nguội, thuốc bổ đấy." Tùy vẫn ngơ ngác Chàng trai phải nhắm mắt uống hết bát thuốc đắng như mật, hỏi vội. sao lại cho uống thuốc, dưới ầm cũng uống thuốc ư. Như hiểu rõ ý nghĩ trong đầu của khách, cô gái lễ phép. Công tử mạnh rồi, không việc gì hết. Đây là cõi trần mà, công tử còn mê sáng sao? Trời, hôm nọ đã tưởng không qua khỏi. Thấy nói hiện ở cõi trần, võ minh thần càng hỏi. Nhưng mỗ đã bị chó sói ăn thịt cơ mà. Cô gái mỉm cười lễ độ, Bẩm không, công tử được chúa cứu về đây, nhưng vết thương sau gáy công tử phát lên rất dữ, công tử mê sảng làm ai cũng lo, nhiều hôm công tử nằm thòi thóp đấy. Lạ nhỉ, nhưng đây là đâu? Mỗ đã ngất mấy tiếng rồi. Bẩm đúng ba ngày ba đêm, giật mình kinh ngạc, trang cách trợn mắt kêu lên. Tưởng mới đây, kia rõ ràng mỗ còn nghe văng vẳng tiếng xói tru. Mà mấy con sói kia là gì? Vô lý, còn con tinh chúa đâu, phải bấy cô cũng là con trành trăng. Mấy nàng không nhịn được cười, chợt nàng vừa dâng thuốc lại hỏi. Thế công tử không nhận ra được em sao? Võ Minh Thần ngó sững và thấy phản phất như đã gặp đâu rồi nhưng không nhớ nổi. Lòng đầy sừng sốt, nàng nhảy tót xuống giường, chạy về phía cửa. Mấy cô gái gọi rối rít, nhưng khi võ đến gần cửa thì cửa chợt dịch mở. Một bầy gái trẻ hàng chục cô tiếu tít đi vào, phò một nàng tuyệt đẹp, phá lãnh thủy bà quét sàn, bó sát thân, tròn lẳn coi dáng đúng cô nàng bà chúa rừng thiêng. Chúa nàng tới kia rồi, mấy cô gái vùng kêu lên và cúi đầu chào, võ giật mình cựng lại, lùi mấy bước, khi thấy sau lưng, bọn mỹ nhân mới vào có một bầy chó lông lá sồm xoàm coi vô cùng dữ tợn. Chúa nàng dừng lại, mặt che ngang một mảnh khăn vàng. Búi tó đỉnh đầu, trâm cải lược dắt óng ả tự như tiên. Mắt vượng long lanh nhìn võ, cất giọng thánh thoát như tiếng đàn. Kìa, tiên sinh, công tử đã tỉnh rồi, mày quá. Công tử thấy trong mình dễ chịu hẳn chưa? Ngoài này gió, công tử nên cẩn thận. Cả đám tiến vào, võ đi giật lùi, vùng hỏi. Bà là ai? Đây là động phủ hay âm phủ? Chúa nàng cười khèn khách. Công tử mơ ngủ à, sao lại âm phủ? Nhưng, nhưng bà là ai? Đây là miền động phủ của lãnh chúa pi chúa tể các sắc dân tộc, chúa các loài sơn cầu hùm beo, còn thiếp, chung quanh gọi nữ chúa hồng cầu quẩy đấy. Giật mình, võ minh thần nghĩ ngay tới con tinh chúa hồng cầu quẩy, lùi một bộ mà hỏi, nữ chúa hồng cầu quẩy, bà là chúa các loài sơn cầu hay bà là con chúa xải đăng tây sắc ma vương? Chúa nàng lại cười khen khách, công tử mơ ngủ à, tây sắc chúa xài lang nào? À, phải công tử nói con tình hấp sát người ta đồn là tây sắc, là quỷ mắt đỏ thành người. Ô, công tử lầm rồi, công tử chưa nhận được tiếp sao? Thực tình võ cũng có ý nghĩ nàng là tình sói, nhưng nghe giọng nói lúc đó cũng nhận ra màng máng như đã nghe quen lần nào rồi, nhưng chịu không nhớ ra nổi. Chúa nàng chật nghiêm giọng mà hỏi vết thường của công tử đã đỡ hẳn rồi chứ, không có lạn ông tái thế trị, chắc quỳ rồi, công tử cho tiếp coi nào. Võ ngờ ngác lùi nữa, chú nàng thấy thế phát cười Khan khách, đưa tay búp măng cởi văng mảnh lụa vàng che ngang mặt, khuôn mặt đẹp tuyệt trần hiện ra, chú nàng mỉm cười nhìn khách, võ giật mình mấy khắc và bật kêu sừng sốt, trời, trời, cô nương bị nạn con quỷ đỏ trên viên thủy trùng khánh. Chúa nàng thỏ thẻ, giờ công tử mới nhận ra sao, ân cứu tử ngày nào tiếp cũng vẫn ghi tầm khắc cốt, tưởng không còn dịp nào gặp lại, anh ngờ lòng trời run rồi lại được tái ngộ ân nhân, chiều nọ may tiếp đến kịp, nếu không còn gì nữa, công tử vô tình đã đánh chết đàn sai cứu độc giữa lúc tiếp cùng phụ thân săn đuổi thủ phục chúng. Mãi lúc đó võ minh thần mới tin hẳn mình còn sống, trong lòng bàng hoàng tưởng mê ngủ bèn hỏi dồn dập. Nàng nữ chúa mời chàng ngồi, đoạn vui vẻ kể lại đầu đuôi. Mới hãy bữa đó có một đàn hồng cầu quầy từ đất tàu tràn sang nam. Nàng cùng cha, vị chúa rừng Piaya nghe chúng vào, bèn đem chó đồng đi săn đuổi. Vừa qua tới thung lũng thì nghe súng nổ. Hai cha con vị chúa tể tường kéo nào, vội xua thú bao vây. Nàng nữ chúa đi phía hữu vừa tới đầu hẻm đã nghe tiếng quen quen vội xông lại vừa kịp nhận ra võ minh thần bỗng ngã gục sói bù lại nàng vội hú hiệu lệnh truyền thú giữ dừng lại rất may là bảy sói đã thu phục từ trước nếu là bảy mới chắc là nguy to rồi nàng bèn nay gọi không động đậy vạch áo xem mới hay võ bị quái thương sừng mỏng cả kinh lật đật gọi quân gia tỷ nữ võng về Cha nàng chúa tể Piaya vốn là tay thượng võ ẩn danh, trần đoán đòn âm, bèn họp các sói đại chữa trị nhưng vô ích, trị lối điện công cũng không khỏi, ai nấy đều tuyệt vọng. May sao có ngày tới vị thánh lão y là tổng tái thế, miệt si công linh, nàng điền đi thỉnh về, nào dè sau khi xem mạch, xét thương, thánh y thở dài bó tay, hoàng hốt mà bảo. Đòn tuy đánh vào da thịt mà công phá tiêu hủy tinh lực thuộc pháp môn phi nhân phi quỷ, chất độc thuộc tinh lực huyết khí sẽ hút tinh lực, bệnh nhân sẽ hết chất kim khí thủy hòa trong người mạng thác như con vè sầu. Sức công phá nhanh không cách nào bồi kim khí vào kịp, âu cũng là số mệnh của bệnh nhân. Nàng nữ chúa quái thương ẩn nhân sàn nước mắt hỏi. Thừa lão tiền sinh, không còn thuốc nào trị nổi nữa sao? Người tốt như chàng đây, chẳng lẽ trời bắt đoàn mệnh? Thánh y buồn bã mà bảo, có một vị thuốc có thể cấp cứu sinh mạng được, nhưng cũng kể như không vì chỉ có xương con mạc thú, vì con mạc thọ kim khí sinh ra, xương da của nó là tinh túy kim loại, nhưng con mạc cả ngàn đời nay chưa xanh lấy đầu ra đây? Nàng sực nhớ hôm gặp võ có hạ được một con mạc thú, bèn gọi nữ tỳ đem hành lý võ ra coi, may sao còn một mớ xương già. Thánh y xem, mừng hết sức, bèn lấy một ít xương ra làm thuốc cho võ uống, đắp vết thương, quả nhiên bệnh giảm hẳn. Kể xong, nàng hớn hở mà bảo, thánh y dặn chậm lắm bốn ngày đêm sẽ lành, tính ra chưa được ba ngày đã dậy, vậy là lòng trời còn thương người lành mới gặp thầy gặp thuốc. Nghe nàng nữ chúa Pariya kể dứt, võ minh thần vẫn bàng hoàng như vừa trải qua cơn mê, nhớ lại lời mẹ đã hiện về dục lên biên giới, may gặp kỳ nhân trị vết thương vòng, võ lúc đó mới tin mình đã thoát khỏi nạn dữ, bèn đứng lên xá nàng nữ chúa một cái, cảm động khôn cùng. Mong ân cứu tử chữa vết thương kẻ này đã tưởng chết. Ai ngờ được sống chẳng các giấc chiêm bao, thần chẳng biết đấy chi đền đáp ân đầy đức trọng của lệnh tôn cùng cô nương. Cô gái Piara tránh sàng bền thọ thẻ, tiền sinh chưa nói nặng lời, lòng tiếp không an. Ngày nào trên biên thùy trùng khánh, nếu chẳng được tiên sinh ra tay giải cứu, chắc thần của tiếp đã làm mồi cho ác quỷ, còn đâu trên đời này nữa. Ân đó ngàn đời ghi tạc, dẫu phải lấy thân báo đáp cũng chẳng tự nan huống hồ chi chuyện nhỏ mời thầy trị bệnh, thiếp đông ngờ có ngày gặp lại tiên sinh. Dám xin tiên sinh cứ bình tâm tĩnh dưỡng cho mạnh hẳn, chớ nghĩ nhiều cho hao tổn tâm thần. mà chẳng hay tiên sinh đi đâu mà lại gặp giải cứu giữa rừng như vậy. võ minh thần tử tốn giọng đượm buồn, ngu mũ xuôi ngược tìm thù, chẳng may thọ thương giao long tinh hồ ba bè. Nghe người mách bảo tính lên biển kiếm bậc thánh y sinh trồng linh, không ngờ giữa rừng gặp sói, tưởng giống độc ác, lòng đau nên đón điền bắn giết. Lỡ phạm bảy thú của lãnh tôn, cô đường thật là cảm đắc tội quá. Cô gái chúa pi già đâm đâm nhìn chàng trai trẻ tuổi hỏi, chuyện đầm lẫn là thường, nhưng chẳng hay kẻ thù của tiên sinh là ai, mà tiên sinh thấy loài chó sói lại giận đến thế. Võ thở dài trạng niềm nhớ đến thâm cửu chẳng dấu gì cô nương, kẻ thù của ngu mỗ là một con hồng cầu quậy thành tinh, con tinh độc nói được tiếng người chính là Tây Sắc Ma Vương. Vừa dứt, sực nhớ ra di hài của mẹ vẫn gói để trong bọc hành lý, võ mừng hỏi: "À, chẳng hay bọc hành trang của mỗ đâu rồi?" Không đợi nói hết câu, cô gái chúa trừng đáp ngay: "Dạ còn đủ cả, hiện cất kỹ không mất gì đâu." Mấy bước trước Thiếp mạn phép lấy gói xương ra mạng thú ra thôi Còn tất cả đầu vẫn nguyên đó Tiên sinh có cần để tiếp lại đem vào Nói đoạn công trở võ đáp Nàng quay bảo cô gái hầu lớn tuổi Cô này đi ra Thoát cái đã đem vào Mõ minh thần ngó qua yên lòng Biết chưa ai lục tới gói di hài của mẹ Để tận đáy giỏ bèn hỏi Chẳng hay người đồng hành của ngu mỗ Còn sống hay đã chết À quản kình ạ. Chú ấy không hề chi, chỉ xây sát qua loa hiện ở dưới kia, tiền sinh cứ yên lòng. Võ vui mừng hết sức, nói qua mấy câu đoạn từ tốn bảo. Mạng ơn cô nương giờ ngu mố đã mạnh, xin cho được gặp lệnh tôn và quản kình, và chẳng hay vị thánh y còn ở đây không. Lạc ông tái thế đã về si công tinh ngay khi chữa trị xong rồi, tiền sinh mới tỉnh nên nằm tĩnh dưỡng là hơn, thánh y có dặn đúng hai ngày nữa mới hoàn toàn bình phục, cử động sớm rất có hại. Võ Minh Thần đành nghe theo, nàng nữ chúa trò chuyện thăm hỏi dây lát rồi cũng cáo từ trở gót. Chàng trai nằm lại nơi thạch động thêm hai ngày đêm, từ đó tuyệt không thấy bóng con hồng cậu quẩy nào ngoài cửa nữa. Gọi là ngày đêm là nhờ coi chiếc đồng hồ trên vách. Lấy bữa ăn, nghe tiếng động mà biết, chứ trong thạch động sâu thẳm, lúc nào cũng chỉ có một thứ ánh sáng trong suốt, hơi vàng, chẳng thấy ánh mặt trời, mặt trăng, có lẽ là một thứ ánh sáng lồng tính pha lê gì đó. Nhưng khí hậu nơi đây thật trong lành, rất dễ chịu. Đêm, thỉnh thoảng chợt tức nghe mơ hồ vang vẳng có tiếng xài cứu tru lê thê như từng lòng đất giấy đền, khiến cảm giác võ càng mang mang như đang sống tại miền xa xăm, khuất tịch hẳn cuộc sống dương trần. Có mấy bữa thuốc thang ăn uống đều, võ thấy khỏe hẳn, bé đến ra cửa, nhưng cửa đã đóng kín. Một sáng vừa tỉnh giấc đã thấy gái hầu bưng đồ điểm tâm vào, võ đang nóng lòng thì nàng chúa Piaza xịch tới, đẹp lộng lẫy trong đắp xiêm y thổ thái, cười mà bảo: "Bữa này tiên sinh bình phục hẳn rồi, có thể ra khỏi cảnh tù giam lỏng này." Long mừng chẳng cũng đùa, "Ôi, nhà tù này được nằm giường thất bảo ăn ngon, mỗi có thể ở tù suốt đời." cả hai cùng cười, cô gái cũng vui mừng, chàng trách khỏi bệnh không kém, nàng đi trước đẩy cửa động đưa võ vào, lúc đó mới rõ động phủ này ngang lưng chừng núi, bốn bề đầy kỳ hoa dị thảo, đứng cửa động có thể nhìn bao quát cả một vùng sơn đâm cẩm tú, thung lũng trùng trùng, nhà san thổ dân nằm san sát, mấy cánh thung đồi bát ngát, trên khu động phủ này tọa lạc khắp mấy dải núi đá quanh co, liên hoàn tuyệt đẹp. Mây trắng bay ngang coi không khác động tiên, thường vẽ trong tranh tàu thủy mạng. Nàng nữ hầu cùng với nữ chúa, dắt võ đi trên một lối đá quanh co uốn khúc, chạy lượn trên sườn núi, qua một vùng đầy độc đá, quần hầu nam nữ và hồng cậu quẩy. Cho sói hùng tợn đầy đàn, lô nhố khắp dưới trên, coi như thạch cậu, nhưng thấy bọn nàng nữ chúa tất cả đều vẫy đuôi, kêu nhỏ, như đón mừng rồi tránh giạt cả lên gành thấy võ ngạc nhiên, cô gái Pià chà thỏ thẻ. giống hồng cầu quẩy này cực kỳ hung tợn, nhưng nếu thu phục dạy dỗ chúng lại là giống trung thành hết sức. chúng cũng có tình cảm, ngôn ngữ, tâm lý riêng. nếu biết bí quyết, có thể sai khiến chúng như khiến người. sực nhớ lại bóng con hồng cầu quẩy to lớn đi hai chân, võ vùng hỏi, cô gái thỏ thẻ đáp, đó là con sói đầu đàn, chúa của các loài sói, giống sói rất lạ. Dẫu hung dự đến đâu cũng phải quất phục con đầu đàn, cũng chẳng khác một dòng dõi đế vương vậy. Thu phục được con đầu đàn, việc thu sói dễ dàng thêm nhiều lắm. Riêng con đầu đàn Pi A này rất linh mẫn, hiểu được tiếng người. Vừa đi vừa nói chuyện, mới hay nàng họ bạc tên là Khao dan vốn dòng tụ trưởng sơn cước, nối đời làm tiểu vương lãnh chúa các sắc dân biển núi Pi A Tổ phụ xưa thường có lệ lấy vợ kinh nên ngoài chữ Hán còn gửi con gái về Hà Nội du học. Tụ trưởng sinh được hai con gái thì quá vợ, không tục truyền nữa. Sống ẩn danh giữa miền cốc thẳm, chuyên luyện võ, nghiên cứu bí thuật trừng già, thu phục thú dữ rồi lại thả vào rừng, vui cùng mây núi. Nàng là bà Cao Lan, còn người chị là Cao Linh đi học phường xa. Dân kinh dưới chợ quen gọi là Bạc. Từ xưa triều đình vẫn để quyền tự trị, đến nhà nước Đông Dương cũng theo lệ đó, dân viên thùy bất tuận lương dân đạo tặc, quái nhân thổ phỉ, nghe danh chúa tể Pi A cha chúa tể hồng cầu quẩy, chúa nàng, bà nàng Pi A cha ai cũng phải nể sợ không mấy kẻ dám tự tiện xâm phạm đến miền tiểu giang sơn Trừng biệt đầy giải cứu hùm beo này. Cũng vì vậy mà nàng nữ chúa mới dẫn gái hậu đi săn ngoài cõi, không phòng bị, nên suýt chết về tay quỷ một mắt. Bà Khao Lan đã đẹp đại thông minh duyên dáng, tiếng nói như giọng chim oanh, tuy cử chỉ tự nhiên chuyện trò cởi mở, vẫn không thiếu nét quý tộc sơn cước, đậm chất kinh kỳ, nên võ minh thần cũng khuây khỏa được lòng buồn trôi giặt cô đơn đi cạnh nhau coi thật tương phản. Nàng nữ chúa Piara tươi mơn mởn như bông hoa lan rừng thanh khiết nở bên dòng suối, còn chàng trai phiêu bạt sắc diện lạnh như tảng băng. Tuy có bộ mặt điển trai như tử đồ nước trịnh xưa, nhắc qua tưởng kẻ ít tình cảm, nhưng người tinh chỉ nhìn sâu ánh mắt cũng thấy ngày đó là một cái vực thẳm, chứa đựng cả nỗi sầu u uẩn của một kẻ giàu tình cảm, đã phải sớm gánh giệt số oan khiên và mất mát cốc nguồn thảm thế khiến cô gái trứng xanh thấy nao lòng, nàng hết dạ chăm sóc an ủi, lại chỉ trò từng ngọn núi cánh hoa, thế động nói cho võ biết. Chàng mải nghe tiếng oanh thọ thẻ, ngắm cảnh sơn kỳ thủy tú, lòng nhẹ nhõm lâng lâng, tưởng mình đang lạc bước thiên thai đi giữa bảy tiền nữ, cảm giác càng đậm khi chợt nghe tiếng bạc cao đàn thánh thoát, đến nơi rồi. Chàng tuổi trẻ cùng các nàng đứng lại, Lối đá quanh co đưa chàng vòng sang đầu núi đông, lúc nào không biết, trên đường đã thấy 21 khu sơn động đã mắt hết sức, sườn núi uốn lượn muôn hình muôn vẻ, suốt từ dưới lối đi lên gần ngọn, chỉ thấy mặt tiền hồi rễ ngay trước mặt, chính giữa chót phót trên độ cao còn hơn 30 bộ nữa, hiện ra một tòa thạch động đồ sộ nguy nga, cột to hai tầng nhưng cũng chỉ thấy mặt tiền với mấy thước hiện nhô ra hàng chục bậc thềm lên kỳ hoa dị thảo mọc đầy phong lan ti côn hòa giấy cuốn canh cột muôn màu rực rỡ trùm cả mái hiên giữa nền hòa lá để lộ ra mấy cái cửa mở rộng coi như cửa đền đài sâu thăm thẳm ăn vào ruột núi và trong khu thạch thất quân hầu tỷ nữ qua lại tấp nập từng bày hồng cầu quầy đứng ngồi lố nhố Lẫn với những con chó săn to lớn đủ dòng giống béc xê, giống chó lai sói cực kỳ tình khôn. Khi thấy bóng bạc cao đàn cùng đàn gái hậu đưa võ minh thần tới, các con sơn cầu chạy ra sổng sộc, đông đàn hít chân vẫy đuôi, kêu hì hí, có con đeo cả nhạc đồng, chừng chạy ra cùng với những con đầu đàn và trưởng toán. Võ Minh Thần từ nhỏ được theo tôn sư phiêu du rất nhiều nơi, từng ở Thạch Động Cao Sơn cùng cốc nhiều năm, nhưng hầu hết chỉ là những hang động thiên nhiên có cửa tò vò ngoài thế thôi. Bình sinh chưa thấy nơi nào Thạch Động lại được kiến tạo thành thạch thất đổ rộ, nguy nga, thâm nghiêm, kỳ lạ như chỗ này, nên Võ Minh Thần không nén được ngạc nhiên buộc miệng mà khen. Lạ dữ chưa, không ngờ miền núi trừng biên khu, ngay trên trần thế, lại có một vùng... Động thất kỳ diệu đến như thế này, nếu không có cô nương đi bên, ngu mỗ có thể tưởng mình lạc đến vùng động tiên thượng giới nào. Bản tay hóa công hay thợ khéo đẽo tạo nên cụ sơn động này cô nương. Nàng nữ chúa Piaja vuốt đầu mấy con sơn cầu thỏ thẻ mà bảo, vùng núi này xưa chỉ là vùng có nhiều hang động, tổ phụ tiếp xưa có lần đi thăm núi, Piaja tình cờ đến vùng này. Đứng dưới tới một bầy phượng hoàng đàm tổ trên núi, mới cùng gia tướng đeo đen kiếm ổ phượng hoàng mới khám phá ra tòa thạch động kia. Điều lạ là, là tòa thạch động đã có bàn tay người sửa sang, đẽo gọt rất khéo. Tục phụ tiếp tìm thấy di tích trên vách, thấy nhiều hàng chữ khắc không phải hán tự mà loàn chữ tượng hình, hình như là từ mãi thời Hùng Vương, đây là nơi tu luyện của một bậc đạo sĩ thì phải. Tổ phụ thiếp thấy nơi này thành nhã đẹp đẽ, bèn nhân đó đục núi mở mang thêm, mỗi đời một tí, khi thiếp ra đời, khu thạch thất đã có sẵn rồi. Nói đoạn, cao lan đưa võ Minh Thần lên thẳng tòa thạch thất chính, vượt hết các bật thềm, đến cửa tiền, thấy thạch thất càng thâm nghiêm, ủ nhã, quân hầu đứng canh cửa rạp chào, từ trong mấy nàng sư nữ thoăn thoát đi ra, thấy kính cẩn chào tránh sang một bên, nói như reo. Xin rước chúa nàng đưa công tử vào ngay, lệnh chủ đang đợi. Người vừa sai chúng em đi trước đấy. cao làn vội hỏi, già già đang làm gì? bẩm người mới xuống rừng hái hoa, hiện đang uống trà với ông Quản. Cô gái đưa võ vào, tỷ nữ theo như bảy chim, động thạch thất kiến trúc không khác cùng vua điện chúa, với những cây cột đá to mấy tầng, bảy biển trang hoàng rất nhã đạm, ngoài các đồ vật sơn cước bộ tộc. Thạch thất còn phảng phất cổ kính kinh kỳ với những bức hoành vi câu đối thống chế đồ bát biểu. Qua mấy giàn động liền, Khao Lan dẫn cách sang phía tả, vượt lên hai chục bực đá nữa, đến khu động trên đất tĩnh mịch và ấm cúng, vào thẳng một gian phòng trang nghiêm bài biện trang hoàng theo đối tư phòng tư thất của các nhà quan Nam Triều, pha thủ trưởng miền núi, với những tủ kính sập gụ, bàn ghế căng lót da hồ, cùng tiền súng ống giáo mát treo đẩy vách. Mới tới cửa, đưa tay vén rèm, đã nghe trong có tiếng vọng ra. Khao Lan đó hư, cứ đưa công tử vào đây. Chàng trai theo nàng nhẹ gót bước vào, đã thấy quản kình chờ sẵn phía trong. Trên sập, vị chúa tể Phi A-cha ngồi dơ tay vẫy, toạt trong chàng trai họ võ tưởng mình bước vào tư tất một vị quan nam triều đương thời, gặp một viên tuần phủ thượng thư mới dưới xuôi. Vì người ngồi trên sập gỗ chân quỷ trạc hơn năm mươi, khăn khẳng nhiễu tàm giang, mặc áo gấm phủ sa tây, quần trắng ống sớ, dáng nhỏ nhã, tướng người tầm thước coi có vẻ con nhà võ hơn là con nhà văn nhưng nhìn kỹ khuôn mặt đoán ngay được đàn tây bản lĩnh cao râu ba trọm hoa trâm hai con mắt sáng như điện đầy ủy võ bộc lộ một tâm hồn phóng đạt chính trực đoán chính là chúa tể piara chàng trai không khỏi ngạc nhiên đứng khựng lại một chút vì chàng cứ tưởng một vị tù trưởng sơn cước tại khét danh chúa tể hồng cầu quẩy tất phải giữ tận ít nhất cũng đầy vẻ rừng rú khác người không thể ngờ chúa các sắc dân mán thổ Chúa quỷ đỏ mắt lại dẫn hệt một trang tao nhân mặc khách dưới kinh, sắc phục cũng theo lối quan chức đường xuôi đường thợi. Ngày lúc đó, quản kinh đứng sổ dậy chạy ra đón, võ minh thần bốn người trung nghĩa nhớ ngày đến ơn cứu tử, vùng chắp tay kiếm cẩn nói vọng vào. Kẻ hậu sinh ngu buổi quá đau thủ cốt nhục lỡ phạm đến đàn gia súc của bậc tiền bối, tội thật đáng chết. Thế mà còn được trị thương cứu mạng. Ân trọng này biết lấy chi mà báo đáp, dám xin tiền bối nhận cho chút tâm thành của kẻ hậu sinh ngu xuẩn này. Dứt đời, võ sụp xuống định lại, nào dè, lão chúa tể Piazza đã giơ tay ra phẩy phẩy ngược lên ra hiệu cả, võ bị một luồng điện kình nâng tốc lên. Không sụp xuống được, lão chúa Piazza vọt người ra, nắm tay chẳng trai kéo lại, bền sập, tử tốn bà bảo. Công tử bất tất phải nghĩ ngợi trì chuyện đó. Cả gia đình họ bạc lão cùng các bộ tộc miền này mang ơn công tử chứ. Ngày nọ trên biên công tử cứu khao lan thoát tay quỷ một mắt. Cha con lão vẫn ẩn hận chưa được công tử quá bộ đến chơi. nay tình cờ lại được tái ngộ là quý lắm rồi. Xin chớ coi chuyện trị thương làm trọng. Mệnh công tử còn vững, trời chưa dứt. Nếu không có kẻ tất này, tất có người khác. Chữa trị. Có đáng chi đâu. Nào, mời công tử ngồi xuống đây dùng chén trà, ta cùng đàm đạo. Võ Minh Thần nhớ lại lúc tặng phát đám hồng cầu quầy, lòng vẫn áy náy không yên, cũng ngỏ lời tạ lỗi. bà Khao Lang đứng bên sập phải cười mà bảo, ơn người nên nhớ, ơn mình nên quên, nay công tử cứu tiếp, công tử không muốn nhớ đến ơn mình, sao lại nợ bắt nhà họ bạc tiếp phải nhớ đến chuyện vết thương của công tử, chính là ông chữa trị, vào nào phải là họ bạc đâu. Lúc đó võ Minh Thần mới không dám nhắc đến nữa, bà Khao Lan sửa soạt ấm chén mới, vì chúa tể Pi A Gia tự tay pha trà mời võ cùng quản kình, nhưng kình vẫn thủ lễ, chỉ ngồi bên tràng kỳ gần đấy. Bốn người vừa uống trà vừa nói chuyện, cả hai cha con chúa Pi A Gia đều cởi mở chân thành phóng đạt, nên chỉ mấy phút võ Minh Thần đã thấy ấm lòng như ngồi với người thân thuộc lâu năm không phải dự ý. Chật chúa Pi Aza bảo võ cho coi lại vết thương, bảo tại công tử đã vận sức quá khi bị thọ thương, nay cần tĩnh dưỡng cho chân khí hoàn nguyên đã. Cả hai cha con cao đan cùng quản kinh đều có vẻ mừng rỡ khi chính thấy người khỏi bệnh hiểm nghèo. Lão chúa Pi Aza vút chòm râu hoa râm cười khà, bỗng hơi nhíu chân mày đầm đầm ngó võ phải vết thương do lao dong chúa hổ ba bể gây nên chăng? chúa quản đây có trò lão biết võ chợt gật đầu, vâng đúng thế. nhát đầu nó thả bố chém thủng mấy lần giáp nên nhát vuốt kình sau mới vào già thịt. nếu không thì có giáp chắc là nguy mạng rồi. Chúa Sa nghe võ nói dứt, cầm chén trà trầm ngâm uống cạn, chợt lão bảo. Có lẽ vì bận nên công tử chưa xem đại kỹ càng đó thôi. Nếu không trúng vết búa chém, vốt con tinh đó cũng có thể xuyên qua áo giáp vào tới giả thịt được. Lạn ông không những là bực thần y còn là bực thượng võ nữa. Chính ông ta cũng lấy làm lạ khi xem vết thương, bắt mạch, không trả đòn âm, cũng chẳng ra đòn trần. Âm trần lẫn lộn, khó hiểu hết sức. Võ Minh Thần nhớ lại chuyện đấu chiến với Giao Long Chúa hộ bà bể, càng ngạc nhiên thêm về lời luận của mấy ông giả thâm sơn, bèn lễ phép nói. Chính kẻ hậu sinh này khi tử chiến với Giao Long Chúa cũng đấy làm lạ vì điều đó. Cứ xem cung cách ẩn hiện, hình thù rõ ràng là một giống linh vật quái đản thành tinh, quỷ xảo hơn người. Nhưng về đòn nó đánh ra, rõ ràng là một nhân vật rất giàu điện công, có vẻ thông hiểu cả về thôi miên thuật. Thành ra, đến ngày nay, kẻ hậu sinh cũng chẳng dám quả quyết nó là giống chỉ nữa. riêng về đòn trào kình của nó, cũng chẳng rõ đòn âm đòn trần. Có điều, nếu không bị nhát búa thủng giáp, chắc trào kình cũng không phạm nổi đâu. Chúa Piazza nhìn bà Cao Lan, hai cha con cùng lắc đầu. Ông giả hất hàm bảo với con gái. Kiên giáp của công tử vẫn còn để trong nghiên cứu thử, còn còn hãy đem ra đây cho công tử coi lại đi. Khao Lan giả rồi thong thoát đi sang buồng bên, qua một khung cửa thông có bức mảnh trúc. Không không đẩy một phút, nàng đã mang kiên giáp ra. Chú Pì à già đỡ lấy trải xuống sập, trò vết búa chém còn thủng sâu khá dài, nói gọn. Công tử có thấy điều chi khác lạ không? Thầy trò võ minh thần cũng ngó chồng chọc, chọc, bỗng cả hai cùng nhìn nhau. Ngạc nhiên, vì mãi lúc này, họ mới để ý phát giác, ngoài vết búa chém thủng ra, còn thấy tròn xe, không khác vết rùi khoan xuyên qua bên mép vết búa chém có đỗ bị lõm không, nhưng chỉ vài vết trúng thủng vào thẳng da thịt, còn nguyên hai ba vết rùi qua cả lần thép dày. Tuy vẫn còn nhiều điều rùi ngay vào chỗ mép thép bị búa chém phải. Không còn trọn vẹn hình tròn, nhưng chỉ nhìn qua dấu thép bị rùi khoan, cũng thấy rõ là nếu trào kinh này vô trúng chỗ giáp lành cũng vẫn thừa sức xuyên qua. Và vành khiên, ngoài những dấu giáo đâm tên bắn dày sắt, lửa nám đen, cũng có cái dấu sờn nửa mũi rùi rất rõ. Điều này làm cho thầy trò võ kinh nghi, chợt thấy chúa Piaza trỏ mặt khiên mà hỏi. Lại còn hàng lỗ thủng ngoài vành và hình bàn tay thủng lần thép bên ngoài, là dấu chi đây, sao coi như dấu axit? võ bình thần quản kinh nghe hỏi sực nhớ đến vụ ngộ bá âm vội lễ phép tỏ bảo, nhưng dấu lỗ vành thiên cùng bàn tay này không phải của rào lòng chúa mà của đông âm để lại. chẳng hiểu ma quân bá diện dùng thuật nào bắn nước cường toan thị uy, không biết có phải là cường toan công trăng? chúa bị à già gật đầu à nhẹ lên một tiếng, lão bố con nghe đồng âm mà quần con ngón cường toan bạch cốt có thể làm địch thủ rữa nát ra thịt trong phút chốc, đó là một thủ thuật quỷ xảo hay là một đòn công mà pháp, lão bố chưa gặp y nên chưa khám phá ra. còn điều hơi lạ là trảo kình dao long cũng làm thủng được giáp thép như cường toan, xem ra còn lợi hại hơn nữa. công tử là con nhà võ còn lạ gì, xưa nay trảo chỉ kẻ nào đánh ra rồi thủng được xương người. Hoặc loài thân mộc đã là tay đợi hại phi thường rồi, đầy lại thủng trả sắt thép, xưa này chưa từng có. Nói về sức mạnh, tên, đạn, súng, tay còn chưa thủng được kiên giáp này, sức người sao có thể chém búa mà thủng, đánh trào mà thủng được. Nếu không phải là ma thuật, yêu pháp, đây có lẽ thuộc một pháp môn bí thuật thất truyền nào đó. Võ Minh Thần ngồi nhìn dấu trên khiên giáp, chợt hỏi hai thứ đòn này có liên quan không? Tiền bối là bậc tưởng thượng, chắc đã biết nhiều về các nhân vật hiện nay. vuốt râu, chúa Pi Piara trầm ngâm, giống nhau một chút, nhưng có lẽ thuộc hai loại pháp môn khác nhau. Cứ theo lời lãn ông thần y cho biết, thì đòn này có đặc tính làm tiêu hủy chất kim loại, kim loại càng tụ càng dễ bị nó công phá, bởi thế chạm sắt thép nó hoàn thủng liền, còn phạm vào mình công tử chưa tán mạng ngay vì cơ thể người ta do ngũ hành sinh hóa trong người có nhiều kim loại nhưng chúng nhu lưu hóa thổ tán phát đi khắp người đoan thấm vào độc khí phải chu lưu khắp nơi hủy diệt dần dần mới xong một phần có lẽ tại giao long chúa chưa đạt tới mức cao trăng nhờ thế mạng công tử mới kéo dài được đấy quan kinh bột miệng a vì thế chỉ có xương da con mạc mới chữa nổi Con mạc thọ kim khí sinh ra, mình nó thuần kim loại tình tây. Đúng thế, theo lời lạn ông, chỉ có bồi dưỡng chất kim khí vào thì mới khỏi. Võ Minh Thần đang bâng quân tưởng lại đêm tử chiến bên hồ Ba Bể, bỗng giật thoát mình sự nghe Chúa a già phát tiếng trầm u. May trời còn tựa công tử, thần ý con nói, nếu không kịp nữa thì công tử sẽ ngùi thấy vì khi thịt kim loại bị hút hết người sẽ tèo quắt những cái túi da vô cùng kề gớm câu nói của vị chúa quái piara làm võ minh thần nghĩ ngay đến di hài của mẹ chàng bị con tinh chúa hồng cầu quẩy hấp sát cũng biến thành túi da người trắng cay buột miệng mà kêu lên lạ thật đòn huyết khí rào lòng sát hại người lại giống hệt với hấp sát của tây sắc tinh giải cứu chúa piara nhớ mày hỏi Công tử thấy điều chi mới lạ chăng, dáng nghĩ ngợi đầm chiều, chàng trai thở dài khẽ đắp. Thưa, kẻ hậu sinh này được biết nạn nhân của con tinh chúa quỷ mắt đỏ tây sắt phà phương, sau khi bị nó hấp sát cũng biến thành cái túi da, có thể nào do long chúa là tây sắc tinh giải cứu không? nghe lời độ bác thần đó là hai con quái thành tình khác giống đã từng tử chiến với nhau do long chúa thua phải lặn tốn xuống sông tẩu thoát nhưng sau nạn nhân bị chúng hại lại biến hình như nhau chúa pià già gật đầu lão mẫu câu nghe tiền hạ đồn chuyện tây sắc tinh truyền hấp sát tàn bạ con gái đẹp Nhưng xưa nay chưa kẻ nào thấy xác nạn nhân, vì nó giấu rất kín, chỉ có một lần 16-17 năm trước, có lần nó hấp sát một thiếu phụ tuyệt sắc bị viên chính giám binh cao bằng dẫn quân tới vầy đánh, nó phải chạy biến mới để lại xác nạn nhân. Chính viên chính giám binh đã tới động này kể cho lão bố nghe, lão bố một thời đã tiếp khá nhiều cách xa gần, chỉ vì thiên hạ khổ vì con tinh hồng cầu quẩy, mà lão cũng là chúa hồng cầu quẩy biển thủy. Đang nói chợt vị chúa Piazza ngưng bạch, thoáng ngơ ngác, ngó chàng các trẻ đang nghe bỗng xà nước mắt. Piazza ngạc nhiên mà hỏi, kìa, sao công tử lại khóc, lão phù có làm công tử buồn bực điều chi chăng? Chàng trai vội lau nước mắt, đã lỗi giọng buồn. Tiền bối ta thứ cho kẻ hậu sinh thất lễ. Nghe tiền bối nhắc chuyện cũ, cháu trạnh niềm tưởng nhớ tới mẫu thân đã chết thảm 17 năm rồi. Này cháu đã lớn khôn mà hận cừu vẫn chưa được báo. Hồn oan mẹ cháu vẫn đang làng thang vơ vẩn trong cõi u minh, biết ngày nào được siêu sinh. Thiếu phụ bị con tinh xài cứu hấp sát ngày ấy chính là mẹ cháu đấy. Nói xong, lệ lại chảy dòng dòng, hai cha con vị chúa Piazza cũng thương người hiếu tử hết sức, ngậm ngùi mãi không thôi. Mười khắc, chúa tối bảo. Con tinh thú thuần luồng cùng con tinh chúa xài cứu là một hay hai quái vật, điều này chưa dám quyết, nhưng cứ theo lời thần y lão ông thì cả hai cùng tu luyện một môn quỷ pháp võ thuật, ma thuật hay cùng chung độc khí loại tình chỉ đó. Nhưng chuyện con tinh sói là Tây sắc ma vương đã túng rồi. Có điều hơi lạ là cả mấy con quái vật cùng lũ quái nhân trên đời đều đi sục tìm vòng điểm huyết, còn gọi là vòng cản khôn, nhất Tây sắc tinh 17 năm trước nó sục sạo chất giữ nhưng lần này tự nhiên mất tung tích chỉ còn nghe nói có con chuồng luồng cùng lũ quá nhân bốn người cùng im lặng suy nghĩ võ minh thần chỉ thấy xa bù dài đặc trắng cay sượt khỏi thừa tiền bối chắc rõ đều bí ẩn về vòng cản khôn chúa pìa già lắc đầu lão phù chỉ biết qua là vòng điểm huyết đó từ thời giả sử thôi quyết tử lưu truyền lại Mỗi cái có liên quan tới một điều hệ trọng gì đó, nếu ghép cả ba cái lại sẽ tìm được chìa khóa mở cửa vào bộ máy huyền vi của tạo hóa tỷ phải. Theo lời một thầy phù thủy Giang Hồ 10 năm trước có trò lão phù biết thì bộ ma cái vòng điểm huyết là một di vật của một đạo sĩ để lại sau khi vị pháp sư tiền sử này đắc đạo đi vào cõi viền mãn. Di vật này chứng tỏ là một pháp bảo hay một bảo vật chứa bí pháp, chỉ biết sơ là bộ di vật đó, hình như có liên quan đến điều bí mật về chuyện sinh tử của muôn loại muôn vật. Cho nên thiên hạ bất kể giống gì có nhiều kẻ biết thấu đáo hơn có lẽ chỉ có mấy còn tình bó minh thần nghe chú núi pi a già nói trí tò mò bị kích thích hết sức vụt nghĩ cứ như lời chủ động đây vòng điểm huyết được coi là vật báu trên đời chẳng rõ sử dụng ra sao nhưng trong lúc trầm nguy mẹ ta lại đeo cho ta tất không thể là một bảo bối muốn rõ cội nguồn chỉ có gặp tây xác tinh vì nó theo đuổi rình bắt mẹ ta từ lâu trước hôm gặp người cái vòng ta giữ vẫn là mồi nhử con quái rất đắc dụng. điều khó nhất là tài nghệ hiện lợi hại đến mức nào, ta mới liệu đường báo thủ cho được. đang định hỏi thử chủ động, bỗng bạc cao lan vùng cao giọng thánh thót. theo ý của thiếp, ba cái vòng có thể có hai gốc tích: một là của bậc tiền nhân nào đó chế ra, lưu lại một bí pháp nào chăng, vị tiên sinh này vào thời khuyết sử, tiền sử chẳng hạn; hai là của người không thuộc giống nhân loại này mà là di vật bảo của giống người trước nạn hồng thủy. Như vậy, người ta đã khám phá ra xưa kia giống người tiền hồng thủy đã đạt được một nền văn minh rất cao, các hẳn nền văn minh ngày nay, trong khi nền văn minh hiện nay căn cứ vào trí khôn điều dụng các thứ kim loại nhiệt điệu điện trời để chế biến ra máy móc trên trời xuống biển ngàn dặm phát âm thì nền văn minh tiền hồng thủy lại làm nền văn minh điều dụng ngũ hành trong mình và đã tới độ siêu phàm rồi thanh linh trận đại hồng thủy dâng lên phong ba ầm ầm nước lụt trời gọi là đời tận thế cả nhân loại với nền văn minh bị tiêu diệt trong phút chốc luật thông thường của đảo luận và thế giới thành cõi hồng hoang như trong cơn ác mộng nhưng có người sống sót có di vật sót lại Như bộ ba cái vòng ngọc kia chẳng hạn, hoặc là kẻ sống sót đã chế ra lưu đại hậu thế, hoặc di vật di pháp còn sót lại, ba cái vòng kia có thể thuộc về nền văn minh tiền hồng thủy trăng. Võ Minh Thần khi theo tôn sư thường được nghe kể qua nạn hồng thủy, này nghe bà Cao Lan nhắc tới, chắc ta cũng thấy có lý, bèn tự tốn mà hỏi. Như vậy cô nương có ý cho mấy cái vòng đó là một bộ di tích của người trước nạn hồng thủy chẳng hạn một món bảo bối ư? nàng nữ chúa Piasa hơi nhíu cặp mày liễu vẻ suy nghĩ đắn đo, thỏ thẻ đáp: cũng chưa lấy chỉ quyết đoán hẳn, nhưng chắc chắn ba cái vòng đó công là bộ pháp bảo tối cổ. Có năng lực phi thường thì cũng đã di vật, có tàng bí biện pháp nào đó về cản khôn vũ trụ, về luật sinh tử chẳng hạn. Vậy ba cái vòng có là một thứ pháp báu có tối cổ lưu lại cũng chẳng lạ gì. Nếu không biết sử dụng, cũng khác nào ta đứng trước một con chim sắt chưa hiểu làm sao ta bay lên mây được, nhưng tiếp vẫn có ý nghĩ bộ vong đó là vật bí hiểm, tiềm tàng bí hiểm thuật, hoặc trỏ nơi chôn giấu một pháp bảo siêu phạm nào đó. Thầy trò võ Minh Thần ngồi trầm ngâm, suy nghĩ, có vẻ tán đồng lời luận của nàng nữ chúa Piazza, vị chúa rừng chợt bảo chẳng những ba vòng yểm tặng bí pháp lão phu còn ngờ rằng hai con tinh xải cứu giao long đã nắm được một hai bí pháp và đang luyện tập nhưng chúng ta khám phá ra một cái vòng nào đó nên mới sục tìm rất gắt cho đủ bộ ba cứ xem hoàn đòn đả sát kia hợp sát thì biết xưa nay trong nghề võ chưa thấy môn nào quái gở như thế rất tiếc lão phu chưa được thấy cái vòng này nghe hai cha còn nói võ chợt nghĩ nhân tâm nàn trắc thật Nhưng mà riêng hai cha con cao đan đã cứu mạng ta, người đường đường chính chính, nếu ta rẻ rặt thật là tệ bạc, và lại người đều hiểu rộng, nhưng mà biết nhiều nữa, biết đâu chẳng tìm thấy điều gì hay trong đó. Bèn rút luôn chiếc vòng trong mình ra, trao cho chủ nhân, vòng này vẫn để ở túi, sau lấy ra để cả vào gói di hài cùng với sợi dây chuyển nửa đồng tiền, và chàng tỉnh dậy mới lấy đèn theo. Thấy vòng, hai cha con Piazza bừng hết sức, chuyền tay nhau xem xét, nhưng chỉ thấy vòng ngọc to hơn vòng thường, loang đổ đầy vết điểm huyết trong vắt thế thôi. Sợ kỹ, coi kỹ, không qua vết trạn nứt, đúng là chiếc vòng đặc. Xem dây lát, hai cha con bạc cao đan trả võ minh thần, lắc đầu bó tay. Chịu, hay vòng giả trăng, chẳng thấy điểm gì khác lạ cả võ lắc đầu không thể là vòng giả vì vòng này chính mẫu thân đã đeo cho ngài thác oan bị tay sắc trượt bắt lấy người lấy vòng lấy chư chúa piaza lại hỏi công tử tính sao đây mang ơn tiền bối cứu mạng giờ đã hồi phục kẻ này xin phép được ra đi tìm cứu chẳng hay người có rõ xảo huyệt của tay sắc không chư piaza nghiềm mặt Lão phù chỉ biết động chính của nó trên miền tây bắc thượng nguồn hắc giang, nhưng cách đây đã lâu năm. Theo láo nghĩ tìm động tinh cũng không khó, nhưng công tử nên cẩn thận. Tây sắc giờ còn lợi hại hơn xưa, công tử nên tràn luyện thêm thủ thuật phòng thân. Nếu công tử không chê động pi a gia này cũng có giúp được vài điều hữu ích khi công tử đối đầu với Tây sắc đấy. Bạch Khao Lan thấy trang ngỏ lời mời chàng cách trẻ lưu lại truyền bí thuật. Cô gái mừng hết sức vì trong thầm tâm từ chiều ngộ nạn miệt biên trùng khánh, nàng chỉ ao ước có ngày đáp lại ân sâu, nên lập tức tươi cười thánh thoát nói thêm. Phải đó, công tử nên tính dưỡng cho mạnh hẳn, sẽ lên đường không muộn, vùng xuân động này khí hậu thuận hòa, còn hơn mạn trùng khánh, tĩnh túc, chạp ba, tam đảo, xuân hạ thu đông bốn bùa đều có hoa nở dương bệnh luyện võ xong công tử ta hồ xem hoa và tây sắc ma vương vô cùng lợi hại ẩn hiện côn lường bên mình lại có hàng tàn giải cứu dỡ cùng quần mạnh công tử tài võ dẫu cao nhưng võ giỏi cũng khó trị quỷ thuật sức ma nếu vội có kỳ nguy hiểm võ minh thần từ này biết rõ về cái chất thảm khốc nhục nhằn của mẹ Lòng lúc nào cũng nóng như lửa đốt, chỉ muốn gặp thủ báo oán, đi tìm nguồn gốc. Nhưng sau cuộc chiến với giao lòng, gặp đông âm, chàng trai bắt đầu hiểu rõ sức lợi hại phi phạm của quái vật quái nhân biển thủy. Lòng đầy lo ngại, muốn tìm ngay đến thành âm động. Học thêm bí pháp, nơi tình cờ gặp chú tể hồng cầu quẩy, muốn truyền bí thuật. Chàng mừng hết sức, tuy cũng chưa rõ thuật chi, bèn lễ phép nói luôn tây sắc mà Vượng độc hại lắm các ma thuật quỷ tài lực vi phạm nếu không thông trị thuật kỳ môn sa trị nổi tiền bối cùng với cô nương có lòng thương tưởng giúp kẻ khổ thì võ này đâu dám tả từ chỉ sợ nhọc lòng tiền bối cùng cô nương thôi từ đó thầy trò võ minh thần lưu lại động pi mới hay nơi này các chỗ bị tạn xài cứu hại ba chục giảm nằm giữa thâm sơn khuất tịch lãnh địa này rộng lớn phía tây si công đình thượng Các sắc dân tộc bộ tộc Thổ, Mán, Kha, Hở Mông, Nhắng, quanh vùng đều thuộc quyền tiểu vương bạc, bản động rải rác khắp chung quanh, đồng nhất là hai sắc dân Mán và Thổ, và mỗi sắc dân tộc lại có một viên tù trưởng đứng đầu. Dân biển núi thường nặng tình bộ lạc, và sắc dân nào chỉ phục dòng tù trưởng đó? Võ thấy nơi đấy làm lạ hỏi mới biết tổ phụ nàng quy phục được các bộ tộc Pi A Gia từ hồi dư đảng Thái Bình Tiến Quốc tràn sang chia các nhóm cờ đen Lưu Vĩnh Phúc, cờ vàng Hoàng Sùng Anh, cờ trắng Bàn Văn Nhị, chiếm tứ Tùng Hoàng. Các bộ tộc Piara mới chịu tôn phục một lãnh chúa chung lấy sức mạnh giữ núi. riêng vùng động phủ Thạch Thất nằm giữa các dãy núi bọc quanh đường vào riêng hiểm nên không ai phạm nổi thầy trò võ Minh Thần vẫn ở riêng thạch động dưới phía nam ngày ngày tới khu Thạch Thất điện của cha con chúa tể Piara học thuật. theo lời cầu của nàng chúa họ bạc dạy luôn cho quả quản kinh, học tập một bí thuật chân truyền hết sức vất vả, khó khăn, đôi khi nguy hiểm, nhưng hai thầy trò võ vốn quen khổ luyện, chịu đựng nên vượt qua được mọi gian khổ. Chúa động bạc rất giỏi võ nhưng ít khi thi triển, chỉ truyền cho cách một vài miếng bí truyền, còn tức thì giờ vào dạy các môn khác. Thoạt đầu hai cha con vị chúa hồng cầu quẩy thay phiên nhau truyền bí thuật thu phụ các giống sơn cầu về tâm lý thói quen, ngôn ngữ Mỗi giống cũng có điểm khác nhau, phương pháp thu phục cực kỳ tình vi, nhưng học cũng dễ, chỉ có nhất học về ngôn ngữ của chúng. Ngôn ngữ của sơn cầu, chó nuôi cũng nghèo nàn, nhưng học nghe được, hiểu được đã khó, tập nói tiếng của chó càng khó hơn nữa. Sơ này, nghe chỉ tưởng nó chỉ biết mấy tiếng tru, học, hí, ăn ẳng, gâu gâu, trống, ngừ, phát lộ một bài trạng thái khi vui buồn, giận dữ vậy thôi, nào dè khi được họ bạc phân tách, giảng dạy. Mới hay tiếng chó không giảm dị Thổ sở như thế Những tiếng trù hú trống gừ chính là ngôn ngữ Với những âm thanh khác nhau Khá phòng phú Không phải đơn thuần Chẳng hạn con sải cứu gọi nhau Tiếng trù quăng chậm Kéo dài lề thề Cuối cùng là bình thanh Khi nó gọi đồng loại đến cùng rượt vô một con mồi không nguy hiểm như con nai, con hưu, thì tiếng quang ngắn hơn, về cuối trạng thì bình thanh. Khi chủ nhau tấn công một con cọp, một đám người, thì tiếng quang ngắn, nhọn, đẹp tiếng gừ, cũng như con cọp, khi nghe tiếng nó gừ, chậm là nó ngáp rồi cả buông, bị thương, nó rống từng hồi, thấy tiếng cọc, còn khi nghe nó phát tiếng bép bép, êm mà chắc, chính là lúc nó đang đói bụng, đi sụp kiếm mồi trong đêm rừng. Cha con chúa bạc dẫn thầy trò võ xuống rừng, giảng dạy, đem theo cả từng bầy sải cứu chó trừng để thực tập. Ban đầu học về các loài chó đủ giống ta, tàu, đức, nhật, sau mới tới chó rừng các giống sơn cậu, học khiến cho chó đồng xong thì mới tìm sải cứu hoang thực tập thu phục. Có nhất giống hồng cậu quầy vì giống này hung tợn, bất trị nhất nhờ thông minh nhanh nhẹn lại giàu điện lực thôi miên võ minh thần học chưa hết tuần trăng đã có thể phát âm bắt chước hết tiếng giải đàn còn kinh tuy học chậm hơn chủ nhưng cũng khá thảo nghề thu phục một vài con xong mới đến thu phục hàng đàn tròn một tháng võ minh thần đã có thể trong nửa phút thục bàn tay vào mõm một con quỷ mắt đỏ hùng tận nhất Nhờ cha con chúa bạc dạy đủ bí quyết, bí thuật trải ngại, luyện ma xó vẽ bùa. chú Piaza cùng con gái dạy lại triệu thêm mấy thầy mo mụ ghé thay phiên tới động truyền thuật cho chàng các trẻ. Trên sơn cước, con gái các tù trưởng vẫn có lệ đi học đàm then, nhiều dòng tù trưởng kiêm pháp sư rừng cũng cho con trai đi học thuật về tuân định chúa tể. Các thầy mo mụ ké Piaza, dạy thầy trò võ tận tình. Võ Minh Thần, bốn người sẵn chân khí hoài đực, học ba thuật càng mau thành công. bí thuật pháp sư rừng cũng vô biển như võ. Một khoảng thời gian, mười ngày, tuy chưa giúp võ thành một pháp sư tài, nhưng cũng học được những điều căn bản để có thể luyện một mình sau này. Ngoài những giờ luyện tập bí thuật rừng sâu, Võ Minh Thần thường được nàng nữ chúa Piaza dẫn đi chơi xem phong cảnh hoặc săn bắn, thăm các động thổ mán quanh miền. Trong cửa chỉ tâm hồn hai người có vẻ đắc ý. Nhờ cảnh thổ đẹp, lòng ưu ái của người động Piaza, nhất nàng nữ chúa bạc khao nan, chàng tuổi trẻ sớm mồ côi, cô độc cũng khuây khỏa, lòng sầu đau cô độc, có lúc đã cất tiếng cười vang, linh hồn đỡ khổ, tâm trí cũng nhờ đó mình mẫn thềm lên. Một ngày kia, thầy trò Võ Minh Thần tới khu thạch động, được biết hai cha con chúa động Piazza có việc đi đâu đó chưa về. Đám gái hậu mời khách vào ngồi uống trà đợi. Lúc này trời đã sang tiết đông, khí hậu sườn lầm lạnh lẽo, thạch thất đã có lò sưởi, Hai thầy trò ngồi gây lửa thêm cho lòng ấm áp, chuyện trò tới 9 giờ sáng, vẫn chưa thấy cha con chủ động đi về. Ngồi uống trà mãi cũng buồn, Võ Minh Thần bèn đứng lên, lưỡng tững ra ngoài cửa ngắm cảnh giây phút lại quay vào. Xem quanh thạch thất, nguyên từ khi tới đây, thường lần nào cũng gặp ngay bà Khao Lan, nên võ cũng chẳng có dịp đi xem tưởng tận, ngoại trừ một lần được nàng dẫn quanh một vòng. Lần này tiện dịp nhàn rỗi, chẳng mới được quan sát tỉ mỉ hơn. Thạch động này quả là một kỳ công kiến tạo phi thượng. Theo lời của Khao Đan, hang động thiên nhiên này xưa có một vị đạo sĩ nào đó ở ẩn, chỉ rộng bằng một phần hiện nay. Giữa hang động đã được mở rộng, sâu thêm, thành một căn động thất có nhiều buồng, vách, cửa, đều, nhiều chỗ được chạm khắc rất tinh vi, đến nắp hang đều được che bằng kính phà đê, nên hang động rực lên một thứ ánh sáng huyền ảo, không khác ánh sáng trong các hang động thần kỳ. Trên trần lại có những chỗ thông hơi ăn lên sườn núi nên không khí vẫn dễ thở và nhẹ lưng. Võ Minh Thần đi quanh xem xét một hồi rồi dừng lại phía ngoài quan sát di tích của đạo sĩ ẩn xưa cách cửa vào độ 20 thước vào một khu đạo thường nằm ngồi. Có nguyên một tấm thạch bàn chế thành một cái giường đá trên có thạch nhũ rũ xuống coi rất đẹp. Ngày sát giường phách còn có những đỗ thùng như những ngành kéo. Có lẽ đạo sĩ dùng để các đặt đồ vật đặc biệt lỗ ngăn nhẵn tiến như mài đủ mọi hình thể đục lăng bát giác, tam giác tứ giác và quanh khu giường đá có rất nhiều nét vẽ kỳ lạ, chỉ chít trên vách đá, nét ngang nét dọc, vẽ vòng cung đủ kiểu, kèm theo những hình vẽ rất đơn sơ nhưng hết sức đình hoạt. Tuy thời gian đã phủ lên một lớp bụi xám rêu phong, nét hình vẫn còn rõ vì khắc sâu vỏ đá. Theo lời cao Lan, người họ bạc muốn để nguyên di tích nên không chọt lầu chùi sửa sang khu vực này. Võ Minh Thần bước dọc lên vách, ngắm từng nét hình một, thấy có đủ mọi thứ thú hình, điều cây cối, mây mưa lẫn lộn. cao đan bảo đây là chữ tượng hình từ vạn cổ đưa lại, chắc cũng chỉ là phỏng đoán thôi, vì đã đọc được đâu. Người viết chữ hàng lưu bút này là lực đạo võ thượng tử đây, nét đi lực cực kỳ linh hoạt, đúng nét không phải đục, mà hẳn là đạo sĩ đã dùng điện công thần lực viết liệt liệt trên vách. Võ Minh Thần khi theo Tôn Sư đã từng được giảng về thứ chữ tượng hình thời cổ, Tôn Sư chẳng là bậc thông kim bác cổ, biết rất nhiều thứ kể cả văn học nên giảng rất kỹ, từ các hình dung hình tượng đến chế biến ra những chữ viết này trước khi hán tự hình thành. Nhưng đem so sánh với chữ tượng hình này thì thấy khác hẳn. chẳng trai quan sát rất lâu cũng chẳng hiểu gì cả. Nét hình này khó hiểu thật hay là một bí kíp võ công, bí mật vũ trụ chẳng rõ từ đời nào thời cựu tự thách khí hay tân thạch khí hay là lại là chữ tượng hình của loài người có trước đại nạn hồng thủy chăng? Khao Lan nói chẳng sai, chắc con nàng đã có lần giải công xem xét và cố đoán, vẫn không ra. Mình tri óc được bao nhiêu, xem kỹ chỉ cho thát ốc. Quan kinh cũng đơn lá đứng dòm, thấy tiểu chủ xem, y cũng chỉ xem qua, kêu chữ mà chữ quỷ, rồi hai thầy trò lại lưỡng thưởng trở về chỗ cũ. Uống thêm một tuần trà nữa, vẫn chưa thấy cha con Khao Lan về. Quan kinh đóng chuột, đứng lên, ra cửa động ngó. Con võ minh thần ngồi buồn. Nhật nhớ đến cái vòng điểm huyết bèn lấy ra xem cho quay. Dạo này trời đông lạnh lẽo, đám gái hầu trong thạch động gây lửa khá nhiều, ngọn lửa bốc cao, trong đó có cả gỗ trầm, sông bùi thơm ấm dễ chịu hẳn. Võ Minh Thần xem chán dơ cả lên ngọn lửa soi qua soi lại cũng chẳng trông thấy gì. Chỉ là một cái vòng ngọc xanh điểm huyết loang lộ, gần hết cả vòng thế thôi, cũng không hề có một vết rạn nứt nào. Xem lại bỏ xuống ngồi uống nước, uống chán lại xem, lòng căng lạ lùng thấy không hiểu cái vòng quý chỗ nào mà thiên hạ sẵn sàng chém giết nhau để chiếm đoạt, đến mẹ của chàng, còn khi cả cha của chàng nữa đã chết thảm vì sự nó. Vừa quan sát, gõ, nắn, vừa ngẫm nghĩ loanh quanh, chẳng may xảy tay đánh rớt đồn cái vòng xuống, còn hơi may là không rớt xuống nền vỡ như trời, mà lại rớt ngay vào bếp lửa. Võ Minh Thần bật kêu lên một tiếng, sợ vòng sẽ bị cháy, chàng trai thò đôn tay chụp, nào dè, lò sưởi đã gây tử đêm, lúc lúc lại thêm củi, nên lắm than hồng động dày tầng, vòng hơi nặng rớt trúng một cúc củi chỉ đó, lại văng vào chỗ khác, chìm sâu xuống đớp than hồng, tay thọc xuống không thấy, quản kinh nghe kêu chạy vào mà hỏi, Gì đấy cậu hai? Rồi cái vòng chỗ này đây, chắc văng sang bên rồi. Quan kinh theo tay võ chỉ sắn luôn tay áo định thọc vào mò, võ vội kêu, lửa than nóng ghề gớm chớ cho tay vào, phải vận sức hàn để mặc tôi. Miệng nói tay vận thêm sức hàn băng, thọc qua vụt xuống dưới, Quan kinh nghe chủ nói cũng lập tức vận sức lạnh, lại xét thêm mảnh vải quấn quanh tay thọc xuống mà mò. Nhưng vòng văng rớt chìm khá sâu dưới lớp thàn trò, hai thầy trò mò cua nằm sáu cái vẫn không thấy, còn kinh miếm môi, rũi sâu thêm, bỗng kêu lên. Đây rồi, kêu rứt, tay đã nắm được cái vòng lôi lên đặt xuống sập, nhờ có sức hàn băng, hai tay của hai thầy trò không bị thui, nhưng cũng nóng rát, vài bọc tay kinh cháy khét mù, táo ném đi, tay muốn phỏng luôn, nhưng sợ hỏng vòng, kinh cầm lấy ấm nước toan rội vào, võ lại ngăn lại cứ để cho nó nguội dần, không sao. Ngọc này chịu nóng hơn đá nhiều. tay chú có sao không? vừa hỏi, bó vừa nắm lấy tay của Kình truyền thêm sức lạnh. Kình lại cười. không sao, chỉ rách chút thôi. nhưng da tay đã đỏ ran, rõ ràng bị phỏng nặng. may sao ngày khi đó có hai ba gái hầu chạy vào thấy thế, một nàng kêu động có thuốc phỏng hay lắm để chúng em đi lấy. dứt lời chạy ù vào trong, thót cái đã mang ra một lọ thuốc nước bôi cho quản kinh võ minh thần quả nhiên thần diệu, bôi đến đầu mát đến đấy, nháy mắt đã hết nóng rát. hai thầy trò cảm ơn đám gái động đã hết lời. võ minh thần sợ hỏng vòng, thò tay cầm lấy xem thử, vì bếp lửa nóng hết sức, vòng tay chỉ rất xuống ít dây cũng nóng như nung. Cầm vào vẫn còn nóng ran, phải vật chức băng trò đỡ nóng. Lúc đó mới hay, ngọc tốt lạ thường, không một sợi cho nào phạm nổi. Tùy còn nóng nhưng vẫn sáng như thường, soi mãi không thấy sao cả. Võ toàn gấp đi, bỗng mật cơn gió lùa thạch động, bếp lửa bùng lên rực rỡ. Võ Minh Thần chợt chú ý thấy các vệt điểm huyết rõ ràng đậm hơn trước. Chàng trai vội soi sát ngọn lửa, bỗng nhận ra có điểm khác thường, vùng kêu lên. Tiếng à sửng sốt. Ngạc nhiên, quản kình nhìn chủ vùng hỏi, chuyện gì đấy cậu hai? Võ Minh Thần vẫn mãi soi vòng trước ngọn nửa miệng kêu, lạ chưa này, rồi soi ngang dọc mãi mới dừng, trò kình mà bảo, chú coi đầy này, thấy lạ chưa, sao lại có chuyện trùng hợp kỳ dị như thế này? Quản kình vẫn chưa hiểu, vội bước lại bên chủ, trố mắt dọn theo ngón tay của chủ trò, nhưng ngó khá lâu, bỗng bật kêu, ngạc nhiên hết sức. À, tôi thấy rồi, lạ dữ, các vết điểm huyết loang lổ hình như coi khác mọi khi. À, lạ thật, coi như mới có nhiều vết nào mới nổi lên vậy. Chàng trai họ võ soi sát vào ngọn lửa, tay trỏ lên mặt ngọc, giọng vẫn đầy sừng rốt. Đúng đó, trong khoảng điểm huyết loang lổ vừa có nhiều hình vết nổi lên đậm hơn, thoạt nhìn tưởng những đường vân ngọc nhưng nhìn thật kỹ chú ý vào để các khoảng điểm mở đi sẽ thấy rõ nét các nét ngang dọc vuông tròn giống hệt nét vẽ trên vách của đạo sĩ thời khuyết sử hồng hoang để lại kia coi đây chú đã nhận rõ chứ đây phải đúng là cái đầu chim còn đúng hình người vuông như cái bánh trưng trăng quản kinh reo lên thấy rõ rồi cậu hai để tôi xem lại Dứt lời quản kinh chạy vụt sang chiếc giường đá chỗ đạo sĩ tiền nhân khuyết sử hay tiền hồng thủy chỉ đó vật nằm, ngồi nghiện cổ nhìn vách đá, giây phút đoạn nhìn quay lại nói lớn: đúng rồi cậu hai, hình vân trên vòng giống hệt hình vẽ trên vách đá. Võ Minh Thần vừa quan sát vừa làm bẩm. Không lẽ đường vân ngọc đá thiên nhiên lại trùng hợp với hình người vẽ, hình trên vách là một chữ tượng hình thời khuyết sử cựu thạch khí hay từ thời hồng thủy trận chưa rõ, nhưng cũng chẳng hiểu hình trên vách đá phỏng theo hình vân ngọc thiên nhiên hay chính vân này là một loại chữ tượng hình yểm tàng điều bí mật về cản khôn vũ trụ. Quan Kình bình sinh cũng chưa biết về chữ tượng hình thế nào, nhưng đầu óc giản dị nói luôn, cậu hai à, hai thứ hình giống nhau chắc cũng một loại đây. Chàng trai gật đầu vẻ suy nghĩ, tôi cũng nghĩ thế, nhưng có điều hơi lạ là nếu hai loại hình này đều một thứ chữ tượng hình do người xưa lưu lại, thì người chủ cái vòng ngọc này làm cách nào để viết vào trong đồi, vì chúng coi hình nét đỏ này ăn sâu vào trong ruột ngọc, sâu hơn cả dấu hoang điểm huyết cờ mà. Quan kinh sợ nhớ ngày nào hồi đóng đội tại Hà Nội đã có một lần chúng ta được chứng kiến một đám đánh nhau to vì bắt vạ một cái vòng ngọc. Nguyên có một bà nhà giàu rất thích vòng ngọc thạch xanh, có một người chủ kim hoàn bán cho bà ta một chiếc vòng ngọc xanh đậm bí đao với một món tiền khá lớn, bà này đeo ít lâu sau vòng xanh cứ nhạt dần rồi trắng toát thành cái vòng đá trắng, bèn đến bắt bạ người bán thành đánh nhau kiện cáo lôi thôi. Sau quản kinh được biết là cái vòng nhuộm, Ben bảo võ minh thần, bọn kim hoàn lắm người mà mãnh vẫn nhuộm vòng trắng ra xanh, vậy cái vòng này chủ nhân nói là bậc phi thường, sao lại không biết cách nào viết vào ruột đá bằng một bí pháp nào đó? Theo thiên hạ đồn đại, bộ vòng này chứa đựng bí mật càn khôn như đột sinh tử chẳng hạn, tất chủ nó phải là bậc thần tiên quán thế hoặc lưu chữ vào ngọc đá cũng chẳng thấy gì làm lạ. Võ Minh Thần cũng cho lời quản kinh có lý, hai tầy trò trâu đầu soi xét hình trong vòng, mãi cũng chẳng đoán được điều chi khác lạ, nhưng càng xem càng thấy rõ hình nét bên trong, thần tình vì cái vòng đúng liền đéo gọt ra. Đến khi cái vòng ngội hẳn, thì hình vẽ kỳ dị trong ruột bỗng mờ đi rồi biến hẳn, và những quang điểm huyết lại nổi lên đậm như cũ khám phá ra một điều bí ẩn rồi, không ngờ xảy ra, chịu phòng mò phòng không thấy ngay mà lại có điều hay vậy. Thế mới biết sửa này chuyện thành bại sống chết, nhục vinh, nhiều khi chỉ do một chuyện tình cờ nhỏ nhoi không ngờ nổi. Cái vòng này cứ nung nóng, là hình trong ruột nổi lên nguội lại thì biến mất. Những điểm huyết này càng nguội càng nổi đậm, càng nóng càng mở đi. Nếu vậy có lẽ những vết điểm huyết này cũng chẳng phải tự nhiên mà có, chỉ là viết nhuộm hấp gì đó thôi. Hai thầy trọ bàn nhau vừa toan nung vòng coi lại lần thứ hai, bông cô khái hầu vào báo chúa Pià già đã về. Hai thầy trò trông ra, nghe có tiếng xải cứu chu vang động, bày vùn vút dưới thùng lũng lên, rồi nháy mắt đã thấy bóng hai cha con vị chúa Tể Sơn Lâm hiện ngoài cửa động thất. Hai cha con đi vùn vào, thấy hai thầy trò võ Minh Thần ngồi ngay gian khách điện, bà Khao Lan cất giọng thánh thót hỏi luôn: Bữa này công tử chờ lâu lắm phải không? Tiếp cùng phụ thân định về sáng sớm, không ngờ có việc bận thình đình phải năn lại. Chủ cách cũng thi lễ. Chợt thấy võ minh thần cầm vòng ngọc, khảo đàn lại hỏi. Công tử quan sát thấy gì lạ chăng? Ngạc nhiên, chàng trai hỏi lại. Sao cô nương biết? Có gì đâu, thiếp thấy tự nhiên công tử đại đen vòng ra, vẻ mặt coi tươi hẳn, nên hỏi thế thôi. Trời, tay công tử và quý chú quản bị sao như thế? Võ tử tốn giờ tài ra, bị phỏng qua la chút thôi. Mấy cô gái hầu đã bồi thuốc cho, ngu mố đang định đưa tiền bối cùng cô nương hay. Tình cờ bọn mẫu khám phá ra chuyện nạ Ben đứng ngay bên bếp lửa kể chuyện vừa xảy ra, đoạn kính cần đưa vòng ngọc cho vị chúa Pia ra. Hai cha con nhà họ bằng vội đón lấy, đều lấy làm lạ, sơ vòng qua, nhưng vết dị đã biến sạch, võ dịu giọng bảo. Cứ nụng nóng sẽ thấy liền, khao lanh bèn rút thanh kiếm bên sườn, sóc vòng, chuối vào đống than hồng. Mười khắc trôi qua, lấy soi quả nhiên đúng như lời võ nói, những nét trong ruột còn nhờ mờ. Nàng nữ chúa bèn rút thêm mươi khắc vào than đựa, đem ra, cả bốn đều ngạc nhiên cổn xiết, vì tất cả những khoảng điểm huyết đã biến sạch, vòng ngọc chỉ còn là một chiếc vòng xanh biếc mà trong ruột vòng những đường nét kỳ dị lúc nãy lại nổi lên thêm rõ, đậm giữa nền ngọc xanh, vị chúa Piaza không nén nổi ngạc nhiên, bùng kêu sừng sốt: "À, hình vẽ giống hệt chữ tượng hình trên vách động, chắc có điều bí mật phi thường, cái vòng này càng nóng, chắc là càng rõ hình trong ruột." Khao Lan còn thử nung thêm 10 khắc nữa coi. Nàng đứa chúa trừng xanh vâng lời, lập tức sóc lưới kiếm nung thêm ít giày xong đem ra soi xét vào ngọn lửa. Quá nhân lần này, những nét vòng ngọc lại không những càng hiện rõ, mà lại như nổi đại ra sát mặt vòng, hình rõ như hình trên vách đá vậy. Anh ấy càng cho lạ lạ. Chúa bị ra vùng truyền lệnh. Gia nhân thị nữ đâu, nhóm ta ta một đống lửa trên giường đá mau lên. Quân hầu dạ trăn, giây phút một đống lửa lớn đã được gây cháy rực ngay trên tấm giường đá của vị đạo sĩ xưa để lại. Hai cha con chúa Piasa cũng khai tẩy trò võ minh thần kéo nhau lại giường đá, cùng soi vòng lên ánh lửa, vừa xem xét vừa so sánh với nét chữ trên vách. Quả nhiên, càng xem càng thấy giống hệt từng nét từng hình, nhưng có điểm hơi lạ là có chữ giống hệt từ đường ngang nét dọc thì có chữ không giống chẳng hạn trên vách có chỗ khắc hình con chim đại bàng thì trong chuột vòng cũng có chỗ thấy hình con đại bàng lại có chỗ vẽ một hình con